Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio .com. Chương 51, Tỉnh Ngộ Nghĩ không ra nữ tử duy nhất này lại là kỳ tài khó gặp trăm năm nay của Thục Sơn. Mấy người sư trưởng ở đây đều thầm nghĩ. Mỗi một tầng sau này đột phá còn khó hơn trước vài lần, tu vi tiến cảnh của nàng ta lại nhanh hơn ta gấp đôi. Sắc mặt tông chấn cũng tái nhợt Tiến cảnh như vậy đại biểu cho việc sau này hắn không còn có cơ hội nào chiến thắng nàng. Lạc Bắc. Thanh âm vừa vang lên, chút rối loạn vừa xuất hiện trên sân rộng liền an tỉnh lại. Bởi vì kế tiếp đoạn thiên nhai đã kêu tên Lạc Bắc. Đến phiên ta rồi. Thái thúc vài ngày trước còn dừng lại ở cảnh giới tầng thứ hai. Không nghĩ tới hôm nay đã đột phá tới cảnh giới tầng thứ ba. Ta ngay cả cảnh giới tầng thứ nhất cũng chưa đột phá. Mọi người đều chăm chú nhìn vào Lạc Bắc đang chậm rãi tiến tới vô tự bi. Lạc Bắc là đệ tử nhập môn có điều kiện tốt nhất trong những năm gần đây, vừa xuất hiện đã có ánh sáng chói mắt. Hơn nữa, chuyện của Lạc Bắc và Thái Thúc đã truyền ra khắp đệ tử Tam Mạch. Hiện tại mọi người đều khiếp sợ nhìn thấy Thái Thúc đạt tới đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ ba. Lúc này bọn họ cũng đều bất giác tự nghĩ Lạc Bắc cũng sẽ không đột phá tới cảnh giới tầng thứ ba rồi chứ. Nhưng làm bọn họ tuyệt đối không ngờ đến chính là Lạc Bắc càng đi tới gần vô tự bi. Trong lòng càng cảm thấy cay đắng. Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết, tầng thứ nhất. Cái gì? Toàn bộ khoảnh sân rộng đều ồ lên, thậm chí so với vừa rồi thái thúc đạt tới đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ ba còn ồn ào hơn. Tất cả đều thấy một quyền vừa rồi của lạc bắc đánh tới vô tự bi, tầng quang mang màu xanh lóe lên nhàn nhạt như có như không. Coi như là cùng cảnh giới tầng thứ nhất, tiến cảnh của lạc bắc so với huyền vô kỳ cũng kém hơn rất nhiều. Một người có danh tiếng trong đám đệ tử nhập môn, có tư chất mà các sư trưởng đều nhận định là đệ nhất, tu vi tiến cảnh lại chỉ có như vậy sao? Trong nhất thời, hầu như toàn bộ đệ tử của Kinh Thần Phong và Thiên Chú Phong đều sinh ra một cảm giác lạ lẫm. Lẽ nào hắn có tư chất vô cùng tốt nhưng mỗi ngày lại lười biếng, không chuyên cần tu luyện sao? Không có khả năng, các vị sư trưởng của Qua Ly làm sao lại để hắn mỗi ngày đều lười biếng? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tu vi của hắn hình như kém cỏi nhất trong những người đã khảo nghiệm. Sao hắn chưa đi xuống? Hắn, sao hắn như mất hồn vậy? Ngay lúc giọng nói lạnh lùng của đoạn thiên nhai báo ra tu vi tầng thứ nhất của Lạc Bắc, toàn trường đều xôn xao thảo luận. Nhưng bọn họ bỗng thấy Lạc Bắc không có đi xuống. Mà vẫn đứng yên, ngay dại trước vô tự bi. Lúc này thanh âm thảo luận xôn xao đã ngừng lại, thế nhưng Lạc Bắc tự như chưa bừng tỉnh, vẫn đứng im không nhúc nhích như trước. Lạc Bắc Sư Đệ Một thanh âm vang lên có chút sợ hãi. Nhưng thanh âm vang lên giữa lúc mọi người không nói tiếng nào lại có vẻ dũng cảm. Người lên tiếng là Lận hàng Tuy rằng cũng đã biết tiếng cảnh của Lạc Bắc nhưng lúc này thấy Lạc Bắc đứng ngơ ngác trước vô tự bi, lạng hàng lại không biết nói gì, có chút khổ sở, nhìn không được mà hô lên với Lạc Bắc. Thế nhưng mặt cho tiếng ồn ào vang lên xung quanh, Lạc Bắc vẫn đứng ngơ ngác như trước. Dường như không nghe thấy gì. Người này, không chịu nổi đã kích sao. Trong đầu rất nhiều đệ tử của Kinh Thần Phong và Thiên Chú Phong nhất thời hiện lên suy nghĩ như vậy. Xem ra, tư chất đệ nhất cũng không dùng được. Đúng lúc trong lòng lạng hàng vừa khẩn trương nhịn không được muốn tiến lên vài bước nhắc nhở lạc bắc thì bỗng có một đạo thân ảnh vùng một cái đã xuất hiện bên cạnh hắn. Trong nháy mắt xuất hiện bên người lạc bắc giống như quỷ mị là một lão già ụt địch mặc quần áo màu đen. Nhìn trang phục của hắn hẳn là sư phụ của kinh thần nhất mạch. Thế nhưng những đệ tử của kinh thần phong cũng không biết lão giả này có địa vị gì. Lạng hàng rất sợ lão giả ục địch này trách cứ lạc bắt, nhưng hắn chưa kịp bước tới trước đã bị thái thúc kéo vạt áo giữ lại. Đừng nhúc nhích, hắn không giống như làm khó lạc bắt. Lạng hàng dừng lại, quả nhiên lão giả ục địch tướng mạo bình thường, chỉ có lông mi là trắng bệt, không có ý tứ của trách lạc bắt, hắn chỉ tỉ mỉ quan sát lạc bắt một chút. Hả? Lập tức hắn hơi nhíu máy, một ngón tay điểm trúng mi tâm lạc bắc. Khi lão giả ục địch đến bên người thì lạc bắc đã tỉnh lại rồi. Thế nhưng một ngón tay của lão giả vương ra, nhìn qua chỉ là động tác bình thường nhưng lạc bắc ngay cả động tác phản xạ cũng không thực hiện được. Đã bị điểm trúng. Ngay lúc đó, trên mặt lão giả ục địch hiện lên thần sắc cực kỳ thất vọng, ngươi xuống dưới đi. Ngón tay hắn điểm vào mi tâm lạc bắc một lúc rồi nói. làm sao vậy? Hắn điểm vào mi tâm ngươi làm cái gì? Lạc Bắc, ngươi có cảm giác gì khác lạ không? Lạc Bắc trở lại chỗ thái thúc và lạng hàng, hai người nhìn không được mà thân thiết hỏi Lạc Bắc. Thế nhưng Lạc Bắc một lời cũng không nói mà chỉ vô ý thức lắc lắc đầu. Bởi vì lúc này trong lòng Lạc Bắc dường như có sóng gió ngập trời. Vừa rồi hắn ngây ngốc đứng trước bia đá, cũng không phải là do thấy tu vi của mình thấp nhất toàn trường mà tâm lý không chịu nổi. Lạc Bắc đã nghĩ đến tình huống như vậy hiện tại đối mặt cũng không cảm thấy mất mát, xấu hổ mà là có chút hổ thẹn với sự trông mong dạy bảo của Đăng Lăng Sinh Sở dĩ hắn ngây ngốc tại chỗ đó là bởi vì khoảnh khắc hắn đánh một quyền lên vô tự bi trong đầu có vô số ý niệm ung ùn kéo đến Cho đến lúc này hắn chỉ cảm thấy mình hình như đã bắt được cái gì đó then chốt nhưng nhất thời cũng chưa hiểu rõ Thương thế, vậy mà đã khỏi toàn bộ rồi Hít sâu một hơi Lạc Bắc cố gắng để cho mình thanh tĩnh lại, không để ý đến ngoại giới, liều mạng ổn định lại những rối loạn ở trong đầu. Vốn khi Lạc Bắc đánh ra một quyền đó, trong lòng cực kỳ khổ sở. Nhưng một quyền đánh tới vô tự bi, hắn bỗng phát hiện chính mình trong lúc đó có một chút trở ngại rồi kinh mạch bị thương nghiêm trọng do luyện công vội vàng liều lĩnh, lục phủ ngũ tạng dĩ nhiên lại đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa khí huyết toàn thân lưu động hình như có chút gì đó khác thường. mà thoáng cái che khuất mọi ý niệm trong đầu hắn chính là khi đánh một quyền lên vô tự bi, kim sắc chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh cũng trục trịch chuyển động như là không tự chủ được, cùng với đại đạo trực chỉ thúy hư quyết giống nhau. đi qua cánh tay, mạnh mẽ tiến về tấm bia đá. nay lúc đó thân thể hắn dường như hư ảo, thần thức dường như không điều khiển được. nhưng tựa hồ như gặp nạn, kim hoa trong cơ thể chợt lóe, kim sắc chân nguyên trong thức hại thoáng cái đã yên ổn lại. Trấn định lại như trước. Lạc Bắc ngơ ngác đứng trước vô tự bi. Khi kim hoa chợt lóe hắn có một cảm giác huyền diệu khó bề giải thích. Lúc lão già u tịch của kinh thần phong đến bên người rồi điểm vào mi tâm hắn, trong mắt có chút không giải thích được. Lạc Bắc liền biết lão giả này hẳn chỉ muốn thăm dò hắn, muốn biết vì sao tiến cảnh của hắn lại chậm chạp như vậy. Lúc này, trong lòng Lạc Bắc rất sợ hãi, rất sợ lão giả u tịch này phát hiện ra hắn là đệ tử của La phù. Lén lúc tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh Khó có thể dùng lời nào Miêu tả cảm giác lúc đó của Lạc Bắc Ngay khi lão giả điểm tới mi tâm Một đạo chân nguyên khiến người ta run sợ trong nháy mắt đi qua mi tâm Chui vào trong kinh mạch Có thể nói là chân khí hết sức cô động Giống như một độc xà xuất hiện Ở khắp nơi Thậm chí Lạc Bắc nghĩ nó thông thấu Tới mỗi một chỗ chân lông của chính mình Như là xem xét toàn bộ cấu tạo thân thể của mình Ngay lúc đó Kim hoa lại chợt lué. Khi trên mặt lão giả xuất hiện thần sắc thất vọng, Lạc Bắc tin tưởng lão vẫn chưa phát hiện ra hắn tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh. Chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh, đúng là ít đi rất nhiều. Những ý niệm ùn ùn xuất hiện trong đầu, căn bản Lạc Bắc khó có thể thanh tĩnh. Hiện tại hắn cố gắng tĩnh tâm, không để ý tới xung quanh, đã có một chút hiệu quả. Khi hắn đã chính thức nhập định, phát hiện thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng cũng lập tức thấy chân nguyên kim sắc của vọng niệm thiên trường sinh kinh đã thiếu đi hơn phân nửa. Ngược lại, kinh mạch và lục phủ ngũ tạng nguyên bản đã bị thương tổn không những đã khỏi hẳn mà càng trở nên dẻo dai. Kiên cường hơn. Hơn nữa quan sát thì thấy máu huyết cũng có màu kim sắc nhàn nhạt. Kim sắc khí huyết lưu chuyển liên tục trong cơ thể, mơ hồ ảnh hưởng tới cốt cách, da thịt. Toàn thân thư thái dễ chịu, tinh lực tràn đầy dùng không hết. Khí huyết dung nguyên. Luyện cốt, luyện gia Trong lúc nhất thời, Lạc Bắc thiếu chút nữa không nhìn được mà kinh hô lên Bất tri bất giác, vọng niệm thiên trường sinh kinh của Lạc Bắc đã đột phá cảnh giới tầng thứ nhất Đạt tới khí huyết dung nguyên, luyện cốt, luyện gia Đây là cảnh giới mà ngoại trừ kinh mạch, khí huyết cũng bắt đầu chân chính được rèn luyện Chương 52, sắc Dục Thiên Thiên ma. Luyện đến cảnh giới tầng thứ nhất, ta chỉ dùng nửa tháng thời gian. Nhưng ta dùng đến ba tháng thời gian cũng không thể đột phá. Xem ra vọng niệm thiên trường sinh kinh tu luyện đến mỗi một cảnh giới, độ khó và thời gian đều tăng mấy lần. Mà khả năng về sau còn tăng lên mấy chục lần, mấy trăm lần. Trách không được mà sư phụ nói, tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh khó khăn không gì sánh được, cửu tử nhất sinh. đây là ý niệm hiện lên trong đầu lạc bắc hiện tại kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của ta chữa trị nhanh như vậy nhất định là do kim sắc chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh bởi vì tầm bổ cho kinh mạch và lục phủ ngũ tạng bị tổn hại của ta lập tức lạc bắc nghĩ tới điểm này nghĩ như vậy nhất thời mọi rối loạn trong đầu của lạc bắc đều thông thuận vọng niệm thiên trường sinh kinh bình thường ngưng tụ chân nguyên nguyên lai đa số là dùng để rèn luyện Tu bổ kinh mạch của thân thể Những cái này đều phải tiêu hao chân nguyên Trách không được ta cảm giác rõ ràng tu luyện ra rất nhiều Nhưng cuối cùng lại chỉ còn có vài ti chân nguyên Nói như thế Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cũng bị dùng như vậy Tiến cảnh của ta chậm chạp Hẳn là do nguyên nhân này Sư phụ truyền vọng niệm thiên trường sinh kinh cho ta Lại cho ta ra khỏi la phù đi lịch lãm Người lưu lại chân nguyên kim sắc trong cơ thể ta Nói là do trong cơ thể ta có không sinh diệt hải vọng tâm chú. Nếu ta hành sự trái với bản tâm, nhất định hình thần câu diệt. Sư phụ sẽ không làm hại ta, khẳng định người lưu lại chân nguyên kim sắc này là để đề phòng vô tự bi và sư phụ của kinh thần nhất mạch phát hiện ra ta tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh. Đoạn thiên nhai sư thúc bọn họ, bình thường có thể nhìn ra tu vi tiến cảnh của chúng ta. Hiện tại cứ mỗi ba tháng lại đưa đến vô tự bi. bản ý không phải để kiểm tra tu vi của chúng ta mà là để cho các đệ tử quan sát trực tiếp thấy tu vi tiến cảnh của nhau đây là tác dụng trực tiếp nhất khích lệ nhau tu luyện nhất thông bách thông lạc bắt thoáng cái đã hiểu rõ toàn bộ trường sinh phong trong ngàn ngọn núi của thục sơn nó chỉ là một ngọn núi nhỏ phương viên không đến trăm dặm nhưng dưới đáy ngọn núi này cũng điêu khắc chằng chịt các loại đồ hình phù văn có cái dài mấy trượng Cũng có cái nhỏ như con kiến. Nhưng vô luận kích thước chúng như thế nào, đều có chứa vô tận huyền ảo, phong cách cổ xưa. Một số phù văn mơ hồ tản ra ảo diệu vận chuyển của Nhật Nguyệt. Một số phù văn lại mơ hồ lộ ra huyền ảo dưỡng sinh. Lại có một số phù văn để lộ ra khí thế máu tanh độc ác của thượng cổ ma thần. Ngọn núi này lơ lửng trên hư không thuộc sơn, mặt trên ẩn ẩn các cung điện, lầu cát, làm cho người ta có cảm giác màu sắc rực rỡ. hưng thịnh đời đời trường sinh phong là một trong ngũ đại cấm địa của thục sơn trên thực tế đối với trường sinh phong thì cả thục sơn cũng chỉ có vài người có thể tiến vào bất luận người nào tu luyện pháp quyết gì chỉ cần vào tu luyện trong trường sinh phong sẽ có cảm giác pháp lực dao động gấp ba lần pháp lực dao động cũng không giống với bất kỳ pháp quyết nào của thục sơn nó tràn đầy tính hủy diệt tàn bạo hòa cùng với khí tức sát phạt Cảm nhận nó lơ lửng bất định trong hư không, như không phải là một tòa sơn phong nho nhỏ, mà là một thượng cổ hung thần. Pháp lực dao động cực mạnh, hung hãn, tự như một đạo cột lửa sông thẳng lên cao nhìn trượng mà gió trên hư không thổi mạnh mẽ nhưng không thể rung động. Pháp lực dao động này bao phủ lấy ngọn núi, cho dù là người không biết gì cũng biết đây là do một pháp trận phát ra. Mà pháp trận này bao quanh ngọn núi có lực lượng rất mạnh. Loại cảm giác này khiến cho người ta như đang đối mặt với một người khổng lồ có năng lực lật trời bạc đất. Tu luyện một loại mật pháp đến tối cao, tụ tập nguyên khí thiên địa cùng với tu vi toàn thân, ngưng tụ ra thân ngoại hóa thân cao mấy trăm trượng đánh ra một quyền, cũng chỉ có thể đánh bay đi mà không thể đánh bại. Trừ phi giống như là tu luyện bản mạng kiếm nguyên, đem tất cả công kích ngưng tụ thành một điểm đâm tới, mới có thể phá vỡ ra một lỗ thủng đủ cho một người đi vào. Mà người có thể phá vỡ được pháp trận bậc này, chỉ sợ đã tiếp cận với cảnh giới bất tử bất diệt, chính là cảnh giới trường sinh trong mơ ước của người tu đạo. Ngọn núi này được đặt tên là trường sinh phong. Có phải là vì vậy? Hiện tại, đoạn thiên nhai và đăng lan sinh đang đứng trên một đỉnh núi, đối diện với trường sinh phong. Đây là cấm địa của thuộc Sơn chúng ta, với tu vi một người chúng ta không thể đã thông cấm chế, khả năng chỉ có hai người liên thủ mới có thể đi vào. Đoạn Thiên Nhai và Đan Lăng Sinh hiện tại là hai người nổi tiếng trong lớp đệ tử, là nhân vật tiến nhanh nhất. Tuy rằng đã thấy qua Trường Sinh Phong nhiều lần nhưng mỗi khi đối mặt họ vẫn cảm thụ được pháp lực dao động cường hãn do Trường Sinh Phong phát ra. Hai người đều cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, trong đầu nảy sinh ra ý niệm xung đột, lợi hại, sắc nhọn, phá vỡ tất cả, chính là kiếm ý vốn có của người tu luyện thuật phi kiếm. Đoạn Thiên Nhai, Đan Lăng Sinh, các ngươi tới rồi. Vào đi. Lúc này, thanh âm của Đại trưởng Giáo Thục Sơn, Vụ Nhược Trần, từ trong trường sinh phong truyền ra. Một tiếng động vang lên. Cùng lúc đó, một đạo ánh sáng màu tím từ trong trường sinh phong bay ra. Ánh sáng màu tím này ẩn chứa kiếm ý có pháp lực dao động hủy diệt, rất rõ ràng là một đạo bản mạng kiếm nguyên. Thế nhưng so với bản mạng kiếm nguyên, nhìn qua cô động hơn rất nhiều, nhìn như là một đạo thủy tinh màu tím. tạp sát sát vần sáng bay ra pháp trận bao phủ ngọn núi bỗng xuất hiện những vết trạng nước trồi vỡ vụn mây mù xung quanh ào ào tiến vào hình thành một con đường tiến sâu vào bên trong bản tâm của đoạn thiên nhai và đang lan sinh đều cực kỳ kiên định hơn nữa sắc mặt bất động không vui không buồn là người lạnh lùng thế nhưng thấy tràn cảnh như vậy hai người đều không khỏi biến sắc hai người chúng ta liên thủ cũng không đỡ được một kiếm uy lực của một kiếm khiến hai người đều cảm giác không gian dường như đổ nát, vỡ vụn. Phá toái hư không? Tuy rằng tu vi của Vũ Nhược Trần khẳng định không đến như trong truyền thuyết. Có thể trực tiếp dùng thuật pháp phá toái hư không, chính là cảnh giới độ kiếp chân tiên. Thế nhưng bản mạng kiếm nguyên của hắn đã làm cho người ta cảm thấy kiếm ý phá toái hư không? Bản mạng kiếm nguyên màu tím của Vũ Nhược Trần bắn ra từ một cung điện rộng hơn 10 mẫu trên một đỉnh núi. Dương Cương chính khí thật mạnh. Từ xa nhìn lại, cả cung điện dùng bạch ngọc trong suốt kiến tạo, thế nhưng đoạn thiên nhai và đàng lăng sinh tiến tới phía trước đều phát hiện trong bạch ngọc còn thấp thoáng những tia màu đỏ hồng, nhiệt lực lưu động phát ra dương cương chính khí cùng cuộn Những chính khí này so với người tu luyện dương cương chính khí còn tinh thuần hơn. Lại nhìn thật kỹ, dương cương chính khí liên tục bốc lên, ngưng tụ thành một con dị thú hình dáng giống như kỳ lân, có hai cánh, cả người đều bao phủ một lớp vẫy. Kim tình hỏa nghê. Những tinh thạch màu trắng này dĩ nhiên mỗi một khối đều dùng khí huyết, thần hồn của thượng cổ dị thú kim tịnh hỏa nghê mà luyện chế. Lẽ nào trong cung điện đang trấn áp một thượng cổ quỷ vật hung tàn? Đoạn thiên nhai và đang lan sinh từ xa xa đều cảm giác được cung điện phát ra rừng rực dương cương huyết khí. Một tòa cung điện như vậy, nếu như quỷ vật ô uế tầm thường, chỉ sợ chưa tới gần đã bị đốt thành tro tàn. Hiện tại lại thấy phong ấn cả thần hồn, hai người càng rõ ràng. mỗi một ngọc thạch ở đây có thể nói đều là một kiện pháp bảo bố trí xa xỉ như vậy chỉ có khả năng là đang trấn áp âm tà quỷ vật sắc dục thiên thiên ma chân cảnh đang lăng sinh và đoạn thiên nhai cùng nhau từ đại môn cung điện đi vào tâm thần đều chấn động mãnh liệt sàn nhà của cung điện toàn bộ đều được làm từ tử kim tinh kim trong đó lại có một chút kim sắc quan hoa toát ra ánh sáng rực rỡ Hiển nhiên là nó đã được qua nhiều lần rèn luyện đến mức cực kỳ tinh tế. Màu sắc ánh sáng nồng hậu như vậy. Sợ rằng chỉ riêng về chất liệu tùy tiện lấy ra một chút đã có thể luyện chế ra thượng phẩm phi kiếm. Cả cung điện và sàn nhà dường như gắn thành một khối phát ra ánh sáng đậm đặc. Bề dây của sàn nhà, sợ rằng phải có trọng lượng hơn nghìn cân. Điều này đủ để nhìn ra, trong đạo huyền môn, phân lượng của Thục Sơn rất gần với côn luôn. đang lăng sinh và đoạn thiên nhai đi vào đã thấy vũ nhược trần mặc quần áo màu tím đứng đợi ở giữa cung điện trên cả người hắn không phải khí tức ôn nhuận bình thản mà tràn ngập khí tức kiên định hung hãn mạnh mẽ không gì cản được khí tức như trở thành thực tiễn xông thẳng lên đỉnh cung điện dường như toàn bộ thân thể của vũ nhược trần là một cục lửa thẳng tắp không tiêu tan. Hiện tại trong những đại đệ tử của Thục Sơn, bản tâm kiên định nhất là đang lăng sinh và đoạn thiên nhai nhưng tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Xung quanh thân Vũ Nhược Trần, có hơn 10 người thiên nữ đều là mỹ nữ tuyệt sắc đang bay lượn. Những mỹ nữ tuyệt sắc này đều là phong nhũ eo nhỏ, da trắng như tuyết, dung nhàng khuynh quốc khuynh thành, câu hồn đoạt phách. Mà những mỹ nữ tuyệt sắc đó một số mặc quần áo bó sát người, như một làng lụa mỏng. Trong lúc bay lượn, phong nhũ, chân ngọc như ẩn như hiện. Mà một số mỹ nữ lại là quần áo đoan trang, giống như tiên nữ, băng tuyết mà cao ngạo, bất khả xâm phạm. Nhưng trong lúc bay lượn, y phục bay bay, nhũ phong nửa kín nửa hở, càng khiến cho kẻ khác khí huyết sôi trào, không giữ được bình tĩnh. Ngoài trừ sắc dục thấy ở bên ngoài, toàn bộ cung điện đều tràn ngập hương khí dịu dạng lưu chuyển câu hồn đoạt phách, khiến người khác tâm thần đều nhộn nhạo. rất rõ ràng người tu luyện đạo thuật mà mỗi ngày đều đưa tới ảo cảnh sắc dục chỉ cần tâm trí không kiên đinh nhẹ thì chân nguyên không khống chế được tổn thương kinh mạch nội tạng nặng thì chân nguyên chấn động chết ngay tại chỗ thế nhưng những mỹ nữ tuyệt sắc trước mắt này nhìn qua đều chân thật sinh động không khác gì người thật vũ nhược trần sư thúc mỗi ngày đều lợi dụng sắc dục thiên thiên ma chân cảnh rèn luyện tâm trí tu luyện đạo thuật đang lăng sinh và đoạn thiên nhai Tu Vi cũng không thấp, lập tức liền hiểu rõ. Là người nào Tu Vi cao tuyệt tới mức có thể liên tục phát động thiên ma chân cảnh như thế? Tu Vi người này đã viễn siêu chúng ta. Trong đầu hai người, đều hiện lên ý niệm như vậy. Hiện tại những mỹ nữ này đều nhắm vào vũ nhược trần mà phát động. Nhưng đang lăng sinh và đoạn thiên nhai cũng phải ngưng tụ chân nguyên toàn thân mới không bị dao động tâm thần. Bởi vậy có thể thấy được, sắc dục thiên. Thiên ma chân cảnh là lợi hại như thế nào? Cho dù Vũ Nhược Trần ứng phó cũng không dễ, nếu không trên người hắn cũng không lộ ra khí tức vững vàng hung hãn mạnh mẽ, dũng mãnh tịnh tiến không gì cản được. Một tiếng động vang lên, kế tiếp lại có thanh âm răng rắc, bản mạng kiếm nguyên đã xuất hiện trên người của Vũ Nhược Trần. Đang Lăng Sinh và Đoạn Thiên Nhai đều nhíu mày. Lúc này hai người đứng gần Vũ Nhược Trần đều cảm thụ được uy lực bản mạng kiếm nguyên. Lúc trước Vấn Thiên có nói, bản mạng kiếm nguyên mà xuất ra, không gian giống như bị xé nát. Như những vết trạng trên mặt thủy tinh mắt thường có thể thấy được. Mà kiếm nguyên của Vũ Nhược Trần hướng tới hai thiên ma ma nữ phía trước. Hai thiên ma ma nữ vốn có ý định tránh né nhưng trong nháy mắt kiếm nguyên đánh tới, hai thiên ma ma nữ dường như bị trói lại, không di chuyển được. Kiếm ý của bản mạng kiếm nguyên làm hư không vỡ vụn, còn chưa tới gần đã làm cho không khí ngưng tụ cao độ. Như hình thành một lồng thủy tinh trong suốt, cố định hai thiên ma ma nữ lại. Lập tức, kiếm nguyên đâm tới, hai thiên ma ma nữ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu như bản mạng kiếm nguyên cùng người giao thủ. Đối thủ có khả năng ngay cả thuật pháp cũng chưa kịp thi triển đã bị trói lại, sau đó là một kích phá toái. Tận mắt nhìn thấy uy năng của một kiếm, đang lăng sinh và đoạn thiên nhai đã có thể khẳng định chắc chắn, hai người liên thủ cũng tuyệt đối không đỡ được một kích tất sát. Kiếm quyết của Thục Sơn đích thật là đệ nhất thiên hạ, cho dù vấn thiên chuyên tu kiếm nguyên, với một kiếm này của Vũ Nhược Trần cũng phải tự nhận không bằng. Mắt thấy hai ma nữ đã bị một kiếm phá nát, những thiên ma ma nữ còn lại nguyên bản đều cười tươi vui vẻ, câu hồn đoạt phách nhất thời trên mặt đều hiện lên thần sắc kinh hãi. Lúc này, thiên ma chân cảnh huyễn hóa ra thiên ma ma nữ vậy mà thực sự hình như có tư tưởng, không giống như là huyễn hóa ra. Thứ lạp Bản mạng kiếm nguyên của Vũ Nhược Trần không có dừng lại, một kiếm chém xuống khiến cho hai thiên ma ma nữ nát thành từng mảnh nhỏ. Sắc dục thiên thiên ma chân cảnh, đã bị người phá giải. Trong đầu đang lăng sinh và đoạn thiên nhai nhất thời đều nghĩ như vậy. Nhưng vào lúc này, những thiên ma ma nữ còn lại đột nhiên biến sắc, toàn bộ lộ ra vẻ dữ tợn thoáng một cái đã tụ tập lại, hóa thành hai ma thần một đen một trắng. Hai ma thần đều không phải nam cũng không phải nữ. Nhũ phong lộ ra vô cùng hấp dẫn Hạ thân được bao bọc bởi giáp trụ thanh đồng, Hai tay đều cầm tam xoa thứ, thứ để đâm, có ba đầu nhọn Vũ nhược trần tinh khí thần ngưng tụ bền chắc như thép, tâm trí căn bản không thay đổi Bản mạng kiếm nguyên màu tiếng vừa đâm thẳng ra thoáng cái Đã đâm xuyên từ ngực ma thần màu đen ra sau hậu tâm Thế nhưng ma thần màu đen vẫn không chết mà hét thảm một tiếng Hai tam xoa thứ ở tay thay nhau đâm ra Dường như không dùng thuật pháp gì mà chỉ đơn thuần đâm tới. Vậy mà nó lại khiến cho bản mạng kiếm nguyên vốn không phải thực chất bị chế trụ lại. Cùng lúc đó tam xoa thứ của ma thần màu trắng cũng đâm về phía Vũ Nhược Trần. Nguy hiểm. Kiếm tùy ý động, hai đạo kiếm quan phân biệt xuất hiện trên người Vũ Nhược Trần đánh thẳng tới ma thần màu trắng. Thế nhưng hai đạo kiếm hoa vừa xuất hiện, một đạo kiếm hoa màu bạch kim như thực chất đã đâm xuyên qua ma thần màu trắng. Hỏa thiêu nó trên không trung. Hai đạo bản mạng kiếm nguyên. Đang lăng sinh và đoạn thiên nhai hai người nhất thời sửng sốt. Cẩn thận. Nhưng vào lúc này, vũ nhược trần thở phào một tiếng, hai đạo bản mạng kiếm nguyên nhất thời chém tới, ma thần màu đen gào thảm một tiếng, trong nháy mắt cũng tiêu tan. Khí tức ma thần đã bị cắt nát nhưng vẫn chưa tiêu tan đi. Khí tức mỏng manh hóa thành ý niệm trong đầu. Mấy trăm thiên ma ma nữ thân cao vài tấc bay về phía vũ nhược trần, đang lăn sinh và đoạn thiên nhai. Vẫn là sắc dục thiên thiên ma chân cảnh như cũ. Đang lăng sinh và đoạn thiên nhai đều rùng mình, đó chỉ là hơn trăm thiên ma ma nữ chỉ cao vài tấc của sắc dục thiên thiên ma chân cảnh, cũng đã câu dẫn tâm thần khiến cho hai người đã có chút dao động. Vũ nhược trần sư thúc vừa rồi ngay cả thiên ma chân cảnh cũng đã phá giải, ta chỉ bị mê hoặc nho nhỏ, chẳng lẽ cũng không chống được. Trong nhất thời, đoạn thiên nhai và đang lăng sinh đều ngưng kết toàn bộ tinh thần vào kiếm ý. Trong phút chốc, kiếm ý ngang dọc cả cung điện. Dưới công kích của bốn đạo kiếm hoa, toàn bộ thiên ma ma nữ bị đánh tan thành tro bụi. Sau khi đánh chết hoàn toàn thiên ma ma nữ, đoạn thiên nhai và đang lăng sinh nhịn không được thở vào một tiếng, sau lưng hai người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi toàn lực chống lại thiên ma chân cảnh, hai người đã tổn hao nghiêm trọng. Tâm thần càng đã tiếp cận đến cực hạn. Thế nhưng qua lần này, bản tâm hai người càng thêm kiên định, tu vi sắp tới cũng có tịnh tiến. Chúc mừng Vũ Nhược Trần Sư Thúc Đại Thành Nguyên Anh, tu thành đệ nhị bản mạng kiếm nguyên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hướng về Vũ Nhược Trần thi lễ. Trong giọng nói của hai người, tự nhiên lộ ra vẻ kính ngưỡng. Phải biết rằng bản mạng kiếm nguyên dung hợp tinh khí thần của người tu đạo, chân nguyên bản thân dung hợp với kiếm thai. Chỉ có tu thành nguyên anh, hơn nữa phải là nguyên anh đại thành mới có thể tùy ý biến hóa. Có khả năng dùng nguyên anh tế luyện đệ nhị kiếm thai, đem tinh khí thần của nguyên anh dung hợp với kiếm thai, luyện ra đệ nhị bản mạng kiếm nguyên. Tu vi như thế, không phải là bản mạng kiếm nguyên đã lên tới đỉnh, thì cũng là đã đại thành nội đang đại phát. Hiện tại cho dù vấn thiên thời kỳ toàn thịnh nhất cũng không phải là đối thủ của Vũ Nhược Trần. Bởi vì Vũ Nhược Trần có thể dùng một kiếm ngăn cản vấn thiên Một kiếm đánh chết vấn thiên. Tu đến cảnh giới như vậy, có thể coi như một phân thành hai. Như vừa rồi đối phó với ma thần, hoàn toàn có thể một công một thủ. Pháp thuật sử dụng bản mạng kiếm nguyên như vậy coi như đã đạt được hoàn chỉnh, công phòng nhất thể. Nguyên thiên y đã chết đi, ngoài trừ hoàng vô thần, sợ rằng thiên hạ cũng không còn vài người có thể làm đối thủ. Thế nhưng Vũ Nhược Trần đứng giữa đại điện. Trên mặt cũng không có thần sắc mừng rỡ. Trái lại là thần sắc tiết núi và kính ngưỡng. Bảy trăm năm trước, bậc tiền bối của thuộc Sơn ta là lâm phong ngô tu thành vạn đạo bản mạng kiếm nguyên, phong độ khí phách, tư thế oai hùng, hậu bối chúng ta chỉ có thể vô tận tưởng nhớ, kính ngưỡng vô hạn. Ở giữa đại điện, ánh mắt Vũ Nhược Trần nhìn về một phía. Tám cây cột màu xích kim, vàng đỏ, cao trên một thước, kết thành một pháp trận. Trung ương pháp trận là một ngọc thạch bàn đầy hoa văn màu trắng, Trong đó có một vật thể hình trụ bằng ngọc thạch màu hồng. Mà thanh âm hắn vừa dứt. Tâm thần đoạn thiên nhai và đang lan sinh đều không giữ được nữa, vạn đạo bản mạng kiếm nguyên. Không thể như vậy. Chương 53, Huyết xá lợi, trách phạt Trấn Long Thung Giác Ba Lạp Quảng Nghe được Vũ Nhược Trần nói vào bảy trăm năm trước. bậc tiền bối của Thục Sơn phát ra vạn đạo bản mạng kiếm nguyên. Vốn tâm thần đã yếu đuối sau khi chống lại ảo cảnh thiên ma, đoạn thiên nhai và đàn lăng sinh đều chấn động, nhắm mắt xếp bằng trên mặt đất. Ảo cảnh tán đi, lộ ra giữa cung điện tám cây cột kim sắc có sáu mặt, ở giữa là một cái chén lớn nằm trên bàn ngọc thạch đầy hoa văn màu trắng. Sau vài tuần hương, hai người chậm rãi đứng dậy, khôi phục lại vẻ lạnh lùng sắc bén, quay về vũ nhược trần gật đầu nói. Vũ Nhược Trần sư thúc trách tội. Không cần đa lễ. Vũ Nhược Trần phất phất tay áo, nhẹ nhàng nói. Các người dưới tính huống ở đây không giữ được tâm thần, cũng có thể chấp nhận. Nhanh khôi phục lại như vậy, trong hàng đệ tử cũng chỉ có hai người. Đại trưởng giáo sư thúc. Đoạn thiên nhai hỏi trực tiếp, người vừa rồi có nói, một người phát ra vạn đạo bản mạng kiếm nguyên, là sự thật sao? Vũ Nhược Trần gật đầu, khôi phục lại vẻ bình hòa. trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, đương nhiên là thật. Bảy trăm năm trước, thuộc sơn ta sở hữu một môn kiếm quyết, gọi là Toái hư vạn kiếm quyết. Tên này tuy rằng bình thường nhưng danh phù kỳ thực, chính là thiên hạ đệ nhất kiếm quyết. Tu đến tận cùng chính là cảnh giới độ kiếp chân tiên kiếm Toái hư không. Dưới vạn kiếm tề phát, trong vòng mười dặm, hư không chỉ một kích là nát bấy, ngay cả độ kiếp chân tiên cũng không đỡ được. Chân nguyên một người. Chỉ có thể tẩm bổ dung hợp một thanh phi kiếm Ngay cả tu ra Nguyên Anh Chỉ sợ cũng chỉ như sư thúc tu thêm một đạo nữa Nói vạn đạo kiếm Nguyên thuộc về một người Làm sao có khả năng tu thành được Nếu không phải chính miệng Vũ Nhược Trần đã tu thành Nguyên Anh Đại Thành nói Đoạn Thiên Nhai và Đăng Lan Sinh đã khẳng định là người nói vọng ngôn Bởi vì điều này không phù hợp với tinh túy Đạo lý của bản mạng kiếm Nguyên toái hư vạn kiếm quyết đã thất truyền rồi Ta cũng không có biện pháp phỏng đoán huyền ảo trong đó. Vũ Nhược Trần Thở dài nói. Bằng không hiện tại chỉ cần trong Thục Sơn có người tu ra 10 đạo, trăm đạo bản mạng kiếm nguyên, trong thiên hạ làm gì có người nào có thể chống lại Thục Sơn ta? Sư Thúc, người nói lâm phong ngô tiền bối của Thục Sơn ta tu thành vạn đạo bản mạng kiếm nguyên, vậy đã thiên hạ vô địch rồi, vì sao không truyền lại mà lại để kiếm quyết thất truyền? Ánh mắt đang lăng sinh lóe sáng. Hỏi. toái hư vạn kiếm quyết. Thục sơn ta từ khi khai tông lập phái tới này, tuy có tổ sư sáng chế ra nhưng tu luyện rất khó khăn. Trong mười đại đệ tử cũng chỉ có một người là Lâm Phong Ngô Tiền Bối Tu Thành. Vũ Nhược Trần chậm rãi nói. Lâm Phong Ngô Tiền Bối là người kinh tài tuyệt diễm, không phải ta có khả năng tưởng tượng. Nhưng một người như thế, lại không tránh được nhân quả, không tránh được chữ tình. Đương thời, Người cùng với nhược ngân trang tiên tử của Thanh Thành kết thành đạo lửa. Thế nhưng khi người bế quan tu luyện toái hư vạn kiếm quyết thì nhược ngân trang tiên tử bị cừu nhân đánh chết. Người xuất quan sử dụng vạn đạo kiếm nguyên nhất cử tiêu diệt cừu địch, rồi sau đó không rõ tung tích. Có người nói lúc cuối cùng người phá vỡ hư không mà đi, lại có người nói tâm người đã chết, không quay lại trần thế. Chúng ta tu đến cảnh giới này liền biết nói phá toái hư không, đi vào cõi thần tiên là một chuyện hư vô mờ mịt. Khả năng Lâm Phong Ngô Tiền Bối Tâm đã chết, không muốn quay lại Trần thế nữa. Tâm tử, đạo tán, Lâm Phong Ngô Tiền Bối thật là người si tình. Nghe được Vũ Nhược Trần nói như vậy, đoạn thiên nhai và Đang Lan Sinh đều không khỏi cảm thấy đau buồn. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm của Vũ Nhược Trần lại trở nên sắc bén. Người tu đạo, bản tâm kiên định, chém nát cản trở, dũng mãnh tịnh tiếng. Chữ tình, đó là đại kiếp nạn. ngay cả hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng đã hãm sâu vào trong đó các ngươi nhất định phải lấy người nọ làm tấm gương người nọ người nọ là ai vừa nghe vũ nhược trần nói lên người nọ đang lăng sinh nhất thời rung mình sự đau buồn biến mất gật đầu thụ giáo mà đang lăng sinh tuy rằng mặt trầm xuống nhưng trong ánh mắt có thể phát hiện tâm tình đang sao động Tự hồ có một tia không đành lòng lại có một tia phẫn nộ căm giận Nhưng đang Lan Sinh chỉ sợ cũng không nhìn ra được, Vũ Nhược Trần tuy rằng lớn tiếng giáo huấn nhưng trong ánh mắt cũng có một tia phẫn nộ, bất bình giống hắn. Lâm Phong Ngô tiền bối là cao nhân, tự có lựa chọn của chính mình. Chúng ta là hậu nhân, không thể bình phán. Nhưng người không phải là tán tu, mà là đệ tử của Thục Sơn ta, lại để cho kiếm quyết ngạo thì thiên hạ của Thục Sơn thất truyền, điểm này có lẽ là sai lầm của người. Vũ Nhược Trần nói tiếp. Lúc người biến mất mấy trăm năm, tiền bối thuộc sơn chúng ta hao hết tâm lực cũng không tìm được người cùng với bí pháp. Nếu bí pháp vẫn còn. Có người tu thành, cùng lồn há có thể sai khiến chúng ta. Sư thúc nói rất đúng. Đoạn thiên nhai gật đầu, đối với điểm này hắn cũng rất đồng tình. Sư thúc, đệ tử vừa mới có được tiến cảnh, vì sao đưa chúng ta nhập vào cấm địa? Trấn long thun rốt cuộc trấn áp vật gì? Vì sao lại dân trào lên chân nguyên ma lực như vậy? Nhìn tình cảnh trước mắt, đàn lan sinh không nhìn được lên tiếng hỏi. Bác Phương Trấn Long Thun Đây là thứ mà người tu đạo có tu vi cao tuyệt sau khi đại ân khai quốc trong truyền thuyết ứng thiên địa Long Mạch mà dưỡng dục tra chân Long, bình định thiên hạ. Vì vậy mà sử dụng quốc lực. Mời mười mấy người tu đạo có tu vi cực cao, đúc thành tám cây cột trụ sáu mặt bằng vàng rồng, bên ngoài có khắc pháp trận trấn áp thời thượng cổ. Tạo thành bát phương trấn long thung. Pháp trận này ngay cả chân long cũng trấn áp được. Tuy rằng tám cây cột trụ phải dựa vào hoàn cảnh địa thế mà có uy lực khác nhau, lại không thể dùng như pháp bảo để đối địch nhưng dùng để trấn áp linh vật, đã có uy lực tiếp cận với độ kiếp chân tiên. Giác Ba Lạp Quảng Pháp khí chí cao của Phật hiệu Mật Tông, Lão Triệu Nam khi gặp sát kiếp thì mạnh mẽ sử dụng thân ngoại hóa thân của Đại Uy Đức Kim Cương đã có uy lực lớn như vậy. Giác ba lạp quảng này chính là đại bi, tượng trưng cho trí tuệ của không tính, ma trận khắc lên có công dụng trấn tà. Chỉ là lúc đầu lão triệu nam sử dụng thân ngoại hóa thân là do chân nguyên ngưng tụ thành. Mà cái ngọc thạch bàn màu trắng trước mắt này được khảm nạm thêm tinh kim nên càng thêm tinh thuần. Trong đó ẩn chứa huyền ảo chính là từ bi chi niệm. Vừa nhìn là biết giác ba lạp quảng chỉ do cao tăng đắc đạo sử dụng, kinh qua Phật tông Pháp sư niệm chú thuật chế thành. có thể nói là chí bảo trấn tà. Tất cả những thứ này cũng chỉ là để trấn áp thứ vật thể màu hồng trong chén trên thạch bàn. Đoạn thiên nhai và Đang lăng sinh đều đã nhìn ra, sắc dục thiên thiên ma chân cảnh vừa rồi đạt được trình độ huyết nhục như vậy là có liên quan đến việc ngưng tụ ra chân nguyên ma đạo. Trải quan bác thiên trấn long thung và sự trấn áp của giác ba lạp quảng còn có thể phát sinh thiên ma chân cảnh, như vậy trình độ ngưng tụ chân nguyên ma đạo đã mạnh mẽ tới mức nào? Đó là bởi vì đã sau khi đã trải qua thiên ma chân cảnh, tâm thần đã đến cực hạn. Đoạn thiên nhai và đang lăng sinh mới có thể thất thủ tâm trí, nhìn không được phải nhập định trấn tĩnh bản tâm. Đây là thứ mà vô tâm sau trận đánh trên đỉnh kim đính bị hình thần câu diệt đã để lại một hạt xá lợi tử. Vũ Nhược Trần nhìn hồng bảo thạch bàn mà nói. U minh huyết ma. Tinh thần liên tiếp bị rung động mạnh, nhưng tâm trí đoạn thiên nhai và đang lăng sinh lại càng trở nên kiên định. Nghe được cái tên kia, hai mắt đều lóe sáng. Năm đó, vô tâm xuất lĩnh quần ma đại chiến với chính đạo một trận. Lúc bị hình thần câu diệt đã để lại bảy viên huyết xá lợi. Thục Sơn ta chiếm được một viên, Triết Ban Tự, Nga mi, Từ Hàng Tịnh Trai, Đại Tự Đại Cung, Thanh Thành, Không Động đều phân biệt được một viên. Ma công của U Minh huyết ma tham thiên tạo hóa, huyết xá lợi lại có khí tức độc ác như vậy. Tại sao không trực tiếp phá hủy? Đoạn Thiên Nhai hỏi Huyết xá lợi chỉ thuần túy là hội tụ chân nguyên, không có thần hồn ý thức, không lấy chân nguyên hấp dẫn cũng sẽ không xuất hiện chân nguyên ma khí, vì vậy không cần phải sợ. Hơn nữa, chân nguyên hao phí chia ra sẽ giảm đi nhiều, không hấp thu năng lượng mà tăng trưởng, không có khả năng chiếm được, chuyển sang kiếp khác. Vũ Nhược Trần nói Tuy rằng là vật cực kỳ âm độc nhưng vẫn là chân nguyên thuần túy, chỉ cần trấn áp chế trụ. Lợi dụng cho tốt có thể rất tốt cho tu luyện như vừa rồi. Nếu như là một người có tâm trí cực kỳ kiên định, có thể đem huyết xá lợi luyện hóa, tu vi nhất định sẽ tăng rất nhanh. Chương 54, Cảm ngộ, khích lệ Đoạn thiên nhai và đang lăng sinh không nói gì, đều huyết sâu một hơi. Thì ra chân nguyên toàn thân của vô tâm ngưng tụ ra bảy khỏa huyết xá lợi. Như vậy một viên huyết xá lợi cũng chỉ có một phần bảy tu vi. Thế nhưng một phần bảy tu vi này trải qua trấn áp chỉ còn phân nửa, lại toát ra một bộ phận ngưng tụ thành thiên ma chân cảnh mà uy lực cũng đã cường đại như vậy. Trách không được ngay cả vũ nhược trần có ý chí và tu vi như vậy cũng không dám luyện hóa huyết xá lợi. Nghĩ ngược lại mới thấy, năm đó U Minh huyết ma mạnh mẽ đến mức nào. trách không được cao thủ đỉnh cấp của thiên hạ phải xuất hiện. Cùng với vô số thần binh xuất thế mà cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng. U minh huyết ma, Tu Vi đã vượt qua tam kiếp độ kiếp chân tiên. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Nhược Trần còn kém một bước, chưa đạt đến cao thủ độ kiếp. Nhưng thực lực thật sự thì lại kém đến mấy chục lần. Hiện tại, thiên hạ đại biến. Thục sơn ta đứng cao chịu gió lớn, ta buộc phải mượn huyết xá lợi để đề thăng Tu Vi. Lúc hai người đang lặng lẽ cảm thụ tu vi của vô tâm, Vũ Nhược Trần lại nói tiếp. Thời gian kế tiếp, ta sẽ dùng tu vi bản thân kích khởi chân nguyên ma khí của huyết xá lợi. Các ngươi là hai người đứng đầu trong số đông đảo đệ tử của bổn môn. Ở đây tu hành một thời gian đi. Cố gắng đề thăng tu vi nhanh chóng. Đa tạ sư thúc, đoạn vô nhai và đang lăng sinh đều rùng mình. Hai người đều biết chuyện này không đơn giản là đề thăng tu vi mà đặt trên người bọn họ còn là số mệnh của toàn bộ thuộc sơn. Không cần nhiều lời. Vũ Nhược Trần khoát tay nói. Hôm nay kiểm nghiệm tu vi đệ tử mới nhập môn, kết quả thế nào? thái thục đã đến đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ ba. Huyền vô kỳ tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất nhưng tâm trí cực cao, tu vi tiến cảnh cũng rất nhanh, cũng là kỳ tài khó có được. Còn lại những đệ tử khác cũng không có người nào đặc biệt kinh tài tuyệt diễm. Lạc Bắc, tiến cảnh của hắn lại dị thường chậm chạp. Đúng vậy, theo phân phó của sư thúc, ta đã để phong trưởng lão vào xem qua. Người dùng thuật pháp xem qua thân thể Lạc Bắc có chút thất vọng. Người nói Lạc Bắc rất giống với thiên linh thân thể mà cổ điển ghi lại, nhìn như là căn cốt kỳ dai nhưng đại đa số chân nguyên lại chỉ hóa thành huyết nhục khí, không chuyển hóa toàn bộ thành linh lực. Nếu tu hành đạo thuật trái lại có thể xem là phế tài. Đoạn thiên nhai bất động thanh sắc nói, lại nhìn Vũ Nhược Trần hỏi, có cần thỉnh trưởng lão khác tra xét lại lạc bắt một chút không? Không cần. Vũ Nhược Trần thở dài. Nếu hắn thật sự là có tư chất hơn cả thái thúc, thuộc sơn ta có thêm một phần đảm bảo. Chỉ tiếc, phong trưởng lão tu luyện vòng khí, có thuộc pháp nội quan, trong thuộc sơn là đệ nhất. Nếu như hắn xem qua mà đã như vậy thì chắc không sai. Người khác đến kiểm tra nữa cũng là vô dụng. Vậy. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đăng Lăng Sinh xuất hiện thần sắc không đành lòng. Dựa theo môn quy, Lạc Bắc là đệ tử kém cỏi nhất, như vậy công việc tưới nước quét nhà. Môn Hạ thuộc Sơn đối xử bình đẳng. Vũ Nhược Trần vung tay. Để hắn làm đi. Minh hậu Sư Thúc hẳn là sợ ta chịu không nổi uất ức. mới bố trí như thế này lạc bắc mặc áo bào màu xanh vừa lau chùi xương phòng cẩn thận vừa ngẫm nghĩ trong lòng dựa theo tục lệ của thục sơn đệ tử mới nhập môn cứ ba tháng một lần kiểm tra tu vi người có tu vi kém cỏi nhất phải làm một gã tạp dịch sai vặt hiện tại lạc bắc đã rõ ràng việc đó và việc kiểm tra tiến cảnh tu vi trước vô tự bi chủ yếu là để khích lệ đệ tử không có người đệ tử nào nguyện ý kém cỏi nhất Phải làm một gã tạp dịch sai vặt Hiện tại xương phòng mà Lạc Bắc phải lau dọn này nằm ở vị trí cực kỳ hẻo lánh Là nơi giao nhau giữa qua ly và kinh thần phong Trên thiên ô phong Thiên ô phong ngoại trừ có hơn 100 gian phòng ra Cũng không có kiến trúc gì khác Những gian phòng này bày trí tự hộ là để dùng chiêu đãi khách nhân ở lại Nhưng lúc Lạc Bắc được phái đến đây các xương phong đều bao phủ một tầng bụi Phía trong đình viện trước cửa các gian phòng cũng đầy cỏ dại. Hiển nhiên trên những ngọn núi phổ thông này cũng rất lâu không có khách lưu lại. Ngay cả người của thuộc sơn cũng ít khi đến đây. Người tới càng ít, Lạc Bắc làm tạp dịch sẽ càng ít bị người khác nhìn thấy. Thế nhưng từ lúc đã nghĩ thông suốt vì sao tiến cảnh tu vi lại chậm chạp như vậy. Trong lòng Lạc Bắc một điểm cũng không có như mọi người tưởng tượng, không chịu nổi đã kích Nếu ta dừng việc tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, hẳn tu vi tiến cảnh của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết sẽ nhanh hơn. Ngồi sống trên mặt đất, cẩn thận lau từng cái bàn màu xanh, trong đầu lạc bắc đột nhiên thoáng hiện lên ý niệm trong đầu. Trong lúc nhất thời, lạc bắc có chút do dự. Đây có lẽ là một mê hoặc không nhỏ. Nếu như đình chỉ việc tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, tu vi tiến cảnh của hắn rất có khả năng vượt lên những người khác. Đến thời gian kiểm nghiệm tu vi, sẽ khiến mọi người thất kinh. Hiện tại ta đã biết chỗ mấu chốt, cũng biết được nguyên nhân tiến cảnh của mình không bằng người khác. Nếu như đình chỉ tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh thì là vì cái gì? Là vì sự cười nhạo và ánh mắt, ngôn ngữ khinh thường của người khác sao? Không bằng cứ coi chuyện này như là một lần tôi luyện tâm tính. Trong nháy mắt lạc bắt đã hạ quyết tâm. Tiến cảnh chậm như vậy, tốn nhiều thời gian tu luyện. Lúc trước ta vận chuyển được 15-16 chu thiên là sức cùng lực kiệt. Giờ thử lại xem kiên trì được bao lâu. Tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết có lợi cho vọng niệm thiên trường sinh kinh. Mà tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh trọng yếu nhất là tâm trí kiên định, bài trừ tâm ma nhiễu loạn. Nếu chỉ vì để ý đến ánh mắt người khác mà tạm dừng tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, như vậy chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đạt được thành tựu. Mà lúc này... lạc bắc đã hạ quyết tâm muốn đem điều này như một loại tôi luyện thoáng cái mà hợp với bản ý của việc tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh là dũng mãnh tịnh tiến chỉ sau một lúc lạc bắc đã cảm thấy tâm trí của mình đã trở nên trầm tĩnh càng thêm kiên định vô hình trung giống như lần trước bước trên mỏm đá tâm trí lạc bắc lại bỏ được mê hoặc của danh lợi coi như một lần nữa được rèn luyện nếu như minh hạo sư thúc không để ý đến tâm tư của ta Để ta đến chỗ có nhiều người, có nhiều đệ tử cười nhạo ta, chăm chọc ta, bản tâm ta lại càng trở nên kiên định hơn. Như vậy sợ rằng chỗ tốt lại càng nhiều. Trong lòng Lạc Bắc nhất thời suy nghĩ. Bất quá sư phụ đã nói qua cơ duyên, tu đạo cũng là một loại cơ duyên. Lạc Bắc lập tức nghĩ đến điểm này. Minh Hạo làm như vậy rõ ràng là muốn nghĩ tốt cho Lạc Bắc. Nhưng đối với Lạc Bắc mà nói, hắn đã trải qua hiệu quả rèn luyện tâm trí. Cơ duyên trong đó rất khó nói rõ. Nếu như mỗi ngày ta có thêm mấy canh giờ thì thật tốt. Nhìn tầng tầng bụi trên mặt đất, khóe miệng Lạc Bắc nở nụ cười khổ. Hắn đúng là cảm thấy rất thiếu thời gian. Hiện tại Lạc Bắc đã tìm ra được bản chất của vấn đề. Hắn đã biết hiện tại không phải vấn đề tư chất, không hiểu tu luyện mà là tu luyện song song hai loại pháp quyết. Tất nhiên tiến cảnh của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết rất chậm chạp, nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian. Tiếng cảnh của hắn sẽ liên tục tăng lên. Thế nhưng hiện giờ đúng là hết sức mâu thuẫn. Vốn ban ngày hắn tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Ban đêm tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh. Hắn đã hận một ngày không thể dài ra để hắn tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh hoặc tu luyện thêm đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Thế mà bây giờ lại còn mất thêm thời gian làm một gã tạp dịch sai vặt. Hiện nay toàn bộ thiên ô phòng có hơn trăm gian xương phòng. Toàn bộ đều phải quét tước sạch sẽ. Như vậy cộng thêm thời gian nghỉ ngơi cũng đã mất tới 3 đến 5 ngày thời gian. Xem ra tay chân phải nhanh hơn nữa, nhanh chóng hoàn thành công việc quét dọn này, có thêm được một chút thời gian. Động tác của Lạc Bắc nhanh chóng hơn. Động tác nhanh hơn. Thời gian ngắn lại, khí huyết cả người Lạc Bắc vận chuyển với tốc độ tự nhiên là nhanh hơn nhiều. Khí huyết dung nguyên. Lạc Bắc vốn đã tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh đến cảnh giới tầng thứ hai, khí huyết đã dung hợp với chân nguyên kim sắc, lưu động liên tục trong cơ thể, mơ hồ chấn động cả gân cốt, da thịt. Hiện tại mỗi một động tác mạnh mẽ, khí huyết trong cơ thể chảy càng nhanh hơn, giống như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà cùng cùng chảy mãnh liệt. Những chấn động rèn luyện gân cốt và da thịt có tác dụng hơn bình thường rất nhiều. Mà từ lúc Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, Khí lực và tinh lực bản thân cực kỳ tràn đầy. Tuy rằng động tác trên tay liên tục nhưng không cảm thấy nửa phần quễ quải. Nửa canh giờ sau cả thân người lạc bắc đã nhảy nhại mồ hôi nhưng. Lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời, thật giống như khí huyết toàn thân cuộn trào lên. Dưới chấn động rèn luyện thân thể, rất nhiều tạp chất cùng với mồ hôi chậm rãi chảy ra ngoài. Tự hồ cả người đã trở nên tinh thuần, thông thoáng hơn rất nhiều. Thì ra liên tục dùng những động tác mạnh mẽ cũng khiến khí huyết sôi trào, đạt được nhiều chỗ tốt. Mà làm như vậy tốc độ tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh cũng nhanh hơn. Điều này cũng không phải là sao động liều lĩnh mà là bắt đầu của thời kỳ luyện thể trong tu luyện. Tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh hay nhất là động tỉnh kết hợp. Chỉ tỉnh không được mà chỉ động cũng không được. Qua từng động tác mạnh mẽ trong thời gian dài, khí huyết toàn thân lưu chuyển nhanh hơn, cũng khiến cho chân nguyên rèn luyện thân thể nhanh hơn, tự nhiên tiến cảnh cũng nhanh hơn. Thế nhưng khí huyết và chân nguyên dung hợp cũng phải qua trạng thái tỉnh để bổ sung. Lúc bổ sung nhanh nhất lại là lúc rèn luyện khí huyết sôi trào. Vòng đi vòng lại, khẳng định tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh so với trước đây cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong nhất thời, trong đầu lạc bắt như bừng sáng, lại như có lĩnh ngộ. Tâm tình vui sướng không nói nên lời, tràn ngập trong lòng hắn. Tự thân nhờ vào nỗ lực và cơ duyên mà cảm thụ được bí quyết công pháp tu luyện, so với nhờ sự chỉ điểm của trưởng bối tuyệt đối là có ích lợi hơn hàng chục, hàng trăm lần. Tu đạo, có nguy hiểm, có tịch mịch nhưng mỗi khi có chút thành tựu đều hân hoan vui sướng từ tận đáy lòng. Ta theo quy tắc đệ tử của La phù đệ tử đều phải dựa vào chính mình mà tu luyện. Chẳng lẽ tổ sư của La Phù Ta chính là muốn dùng sự hân hoan, vui sướng này hòa cùng với nguy hiểm, tịch mịch. Như vậy xem ra ở điểm này, La Phù Ta không hẳn không có đạo lý. Lạc Bắc liên tục phi nhanh qua từng khối đá trên sàn nhà. Trong đầu liên tục suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc bỗng nghe có một tiếng kẻo kẹt lọt vào bên tai, phía cửa của một gian sương phòng đang khép hờ bị một người đẩy ra. Thế nào, lau sàn nhà tốt sao? Nhìn ngươi có vẻ rất hăng say làm việc nhỉ. Lạc bắt ngừng lại, nghe phía sau truyền đến thanh âm như vậy, trong lòng cũng buông lỏng, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Thái thúc mặc y phục màu xanh đứng ở cửa. Lạc bắt biết thái thúc đã đạt được đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ ba, đã có khả năng đi lại nhẹ nhàng, đặt chân không một tiếng động, vì vậy hắn không nghe được tiếng bước chân. Ngày hôm nay thái thúc vén tóc lên, dùng một cây mọc châm gài trên đầu, trang phục y như của một nam đệ tử. Nhưng càng như vậy nhìn qua nàng lại càng có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Cái cổ trắng nõn, đôi mắt to tròn trong vắt. Thấy lạc bắc đứng lên xoay người nhìn mình mỉm cười, thái thúc có chút hơi sững sờ. Nhưng thấy lạc bắc quan sát từ trên xuống dưới mình không kiên nể, trên mặt nàng hiện lên tia ửng đỏ. Nhìn cái gì? Ta hỏi ngươi sao ngươi không đáp? Công việc lau dọn nhà tốt lắm hay sao? Nhìn bộ dạng hứng khởi của ngươi cứ như yêu thích công việc này lắm vậy. Thái thúc sư muội ngươi bận trang phục như vậy thật ra có điểm giống với nam đạo đồng của kinh thần phong. Bất quá nhìn lại khoan khoái nhẹ nhàng rất đẹp đó nha. Lạc bắt bản tính hồn nhiên, không che giấu gì mà nói thẳng ra cảm giác trong lòng, rồi ha hả cười, không trả lời vấn đề của thái thúc mà hỏi lại, ngươi tại sao mà lại chạy tới đây? Từ lúc quay về đến giờ, buổi sáng mấy ngày nay đều không có gì đặc biệt. Chỉ có tu hành Chúng ta cũng không bị hạn chế hành động gì cả Ta chưa từng tới thiên ô phong Nói không chừng hôm nay Trên thiên ô phong có gì đặc biệt Nên ta cứ tới đây nhìn chút Vậy dọc theo đường đi Ngươi có thấy cái gì đặc biệt không đó Cái khác thì không thấy Chỉ thấy một đứa ngốc Bò sát xuống mà lau sàn nhà Thái thúc nghiêm trang mà nói Nhưng nói xong chính nàng Cũng không nhìn được mà nở nụ cười Lạc bắt cười cười còn chưa kịp nói cái gì thì thái thúc đã lấy một khối dẻ lau trong tay hắn hướng tới một gian phòng vừa đi vừa lẩm bẩm nói lau sàn nhà thoải mái như vậy ta cũng tham gia đi xương phòng ở đây nhiều như vậy ta phải thử xem mới được thái thúc sư muội lạc bắt nhìn thân ảnh xinh đẹp của thái thúc trong lòng cảm thấy ấm áp trong lòng hắn biết rõ ràng thái thúc vì sợ hắn cảm thấy mất mát nên định bụng đến xem hắn thế nào rồi làm cho hắn cảm thấy thoải mái chút Nàng không tiếc thời gian tu hành của chính mình, đến quét dọn giúp hắn. Nhân tình ấm lạnh, bốn chữ này giờ đây trong lòng Lạc Bắc cảm nhận rất rõ ràng, lại nói không nên lời. Lạc, Lạc Bắc Sư Đệ Ngay khi Thái Thúc vừa đi vào một gian sương phòng, Lạc Bắc lại nghe được tiếng bước chân quen thuộc, thân ảnh gầy yếu của lận hàng cũng xuất hiện trước mặt hắn. Lạc, Lạc Bắc Sư Đệ, sương phòng ở đây nhiều lắm, ngươi một người quét tước rất lâu, để ta lại giúp ngươi. Lạc Bắc cũng không có cự tuyệt lận hàng, cũng giống như ngày trước lận hàng không cự tuyệt thần hành phù của hắn. Đây chính là một phần hảo ý, cũng chính là một phần tình bằng hữu sâu sắc. Lạc, Lạc Bắc Sư Đệ, người đừng nóng lòng. Ta nghĩ tương lai người khẳng định sẽ có đại thành tựu. Hiện thời chỉ là tiếng cảnh chậm một chút, cũng không nói lên được cái gì. Ta biết. Nghe lận hàng đang quét dọn ở một bên nói với hắn, Lạc Bắc gật đầu, nhìn chăm chú lận hàng. Ta sẽ không nản lòng và thất vọng, ta sẽ coi chuyện này như một lần ma luyện. Thật, thật không, vậy là tốt rồi. Trên mặt lận hàng hiện lên một nụ cười chân thành, tha thiết. Lận hàng sư huynh, ngươi cũng phải giống như thế. Không nên nản lòng và thất vọng. Lạc Bắc nhìn lận hàng, dưới tình huống này, hắn đã nói ra một câu muốn nói với lận hàng từ lâu nhưng chưa có dịp. Ta. Lận hàng ngồi sổng bên người lạc Bắc. có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Lợn hàng sư huynh, ta nghĩ hiện tại cản trở tiến cảnh của ngươi chỉ có lòng tin. Từ trước tới nay, ngươi chỉ khiếm khuyết lòng tin cùng với khí thế dũng mãnh tịnh tiến. Lạc bắt nhìn vào mắt lợn hàng, nghiêm túc nói: Lợn hàng sư huynh, ta không có nản lòng và thất vọng. Huynh cũng phải giống như ta. Lợn hàng ngơ ngác nhìn Lạc Bắc từng chữ từng câu của Lạc Bắc như cái búa vô hình dáng vào lòng hắn. Mà trong mắt Lạc Bắc tràn đầy niềm tin kiên định, cùng với sự chân thành khiến lận hàng căn bản không thể cự tuyệt. Trong mắt Lạc Bắc lấp lánh tia sáng, nhất thời khiến lận hàng ngẩn ngơ gật gật đầu. Tư chất, thiên tư, hết thảy đều là vô căn cứ. Chỉ có bản tâm kiên định, nhất tâm tiến thủ mới có thể có được thành tựu. Lạc Bắc hít sâu một hơi, nói ra cảm ngộ trong lòng. Sư phụ, con nhất định sẽ ngưng tụ ra bản mạng kiếm nguyên, trở lại la phù. Trên trường sinh phong, giữa cung điện màu trắng đang trấn áp huyết xá lợi, Vũ Nhược Trần và đoạn thiên nhai đang lăng sinh đứng theo hình tam giác. Một tím, một trắng, một xanh, một đen, bốn đạo bản mạng kiếm nguyên phun ra nuốt vào, các loại yêu ma biến ảo từ thiên ma chân cảnh nhất nhất bị đánh tan. Bản mạng kiếm nguyên của Vũ Nhược Trần, một đạo dường như thủy tinh màu tím, một đạo màu trắng như bạch kim thực chất. Vốn bản mạng kiếm nguyên sáng bóng như kim chúc thủy tinh uy thế so với bản mạng kiếm nguyên màu tím thì kém hơn một chút. Thế nhưng hiện giờ, ánh sáng và uy thế của nó cũng không hơn kém nhau bao nhiêu, hiển nhiên nguyên anh của Vũ Nhược Trần tu luyện bản mạng kiếm nguyên đã đến cảnh giới đại thành. Mà đoạn thiên nhai và đang lăng sinh lần đầu tiên tiếp nhập vào trường sinh phong thì hai người vừa mới tu luyện đến cảnh giới xuất ra bản mạng kiếm nguyên. Một xanh một đen vừa mới thành hình. Nhưng hiện tại hai đạo kiếm nguyên đã phát ra quan mang sáng rực. Mỗi một kích đâm ra, trong không trung cũng vang lên tiếng xé gió, hiển nhiên tu vi cũng đã tăng trưởng rất nhiều. Chẳng qua trong lúc đó, chân nguyên ma khí của huyết xá lợi dẫn phát ra thiên ma chân cảnh cũng bị ba người liên thủ đánh tan. Chân nguyên bị phá tán ra được ba người dùng công pháp hút vào trong cơ thể luyện hóa. Nhìn như dễ dàng nhưng trên thực tế, mỗi lần thôi động bản mạng kiếm nguyên đều tập trung cả tinh khí thần. Người và kiếm nguyên hòa thành một thể. Có thể ví như một người dùng một cây thiết côn được tạo thành từ tinh khí thần mà huy vũ. Nếu không thể tụ tập được chân nguyên cơ thể, phát ra uy thế trong một kiếm, cũng không được gọi là bản mạng kiếm nguyên. Việc này đương nhiên là cực kỳ hao tổn chân nguyên, tâm lực. Huống chi ba người còn toàn lực luyện hóa chân nguyên ma khí bị đánh tan nên càng cực kỳ hao tổn tâm lực. Đợi đến khi đã hoàn toàn luyện hóa được chân nguyên ma khí hút vào trong cơ thể, ngay cả Vũ Nhược Trần lúc mở mắt ra cũng không che giấu được vẻ uể oải. Nhìn thoáng qua huyết xá lợi lóe lên hồng quang yêu dị trong giác ba lạc quảng, trong mắt Vũ Nhược Trần hiện lên thần sắc kính ngưỡng. Kính ngưỡng đối với lực lượng thuần túy. Chương 55 ức Hiếp, Động Thủ dùng sáu tháng thời gian mới luyện hóa được huyết xá lợi chứa hơn nửa chân nguyên ma khí. nếu bỏ qua chính tà, tu vi của vô tâm thật sự là siêu phạm nhập thánh. nghe vũ nhược trần nói như vậy, trong mắt đoạn thiên nhai lóe lên hàng quang, nói, nghe nói không động đã đưa huyết xá lợi mà bọn họ trấn áp giao cho huống vô tâm. hành động của côn lôn, đúng là càng lúc càng lớn. vũ nhược trần nhíu nhíu mày, bất giác toát ra uy thế mạnh mẽ cuồn cuộn. huống vô tâm. Âm dương sinh tử đạo, có khả năng siêu thoát âm dương sinh tử, là một trong những pháp quyết phá toái hư không chí cao của côn lôn. 30 năm trước, tu vi hắn không kém gì ta, không biết khi nhận được huyết xá lợi, tu vi tiến cảnh của hắn đã như thế nào rồi. Tên của hắn chỉ khác vô tâm có một chữ, giờ lại có huyết xá lợi, thật ra cũng là một cơ duyên. Mấy ngày trước hắn thay hoàng vô thần truyền lệnh cung luôn. Lệnh cho chính đạo huyền môn trong thiên hạ phái xuất đệ tử ra ngoài lịch lãm, diệt trừ yêu ma. Bất luận có lánh đời nhập thế hay không, đều nhất nhất diệt trừ. đang lăng sinh nhìn Vũ Nhược Trần nói. Sư Tôn bảo ta xin chỉ thị của trưởng giáo sư Thúc, thuộc sơn chúng ta nên ứng phó như thế nào? Vũ Nhược Trần hơi trầm ngâm nói, tuân lệnh hành sự. Tuân lệnh hành sự. Lời Vũ Nhược Trần vừa nói ra, đoạn thiên nhai và đang lăng sinh đều nhíu mày Mấy trăm năm nay số mệnh thiên hạ chuyển biến, thời buổi loạn thế, thì cốt có ở khắp nơi. Người tu luyện đạo thuật âm tà không thiếu tài liệu nên xuất hiện rất nhiều. Đó đã là chuyện không thể tránh khỏi. Hiện tại trong thiên hạ, người ma đạo tu luyện thuật pháp âm tà không biết có bao nhiêu mà kể. Trừ điều đó ra, người tu luyện yêu thuật cũng không ít. Nói đến việc trừ chỉ có bốn chữ kia nhưng cũng ẩn chứa sát khí ngập trời, núi thay biển máu. Có những người tu ma, Tu yêu nhưng cũng không làm loạn. Tuy rằng cũng coi chính đạo là địch nhưng cũng không bao giờ có thái độ giết chóc kiên quyết. Bốn chữ diệt trường này xác thực có chút cực đoan, quá tận tuyệt. Thục Sơn là đại phái chỉ đứng sau cung lôn. Lệnh từ cung lôn được ban ra, rất nhiều môn phái đều nhìn chầm chầm vào Thục Sơn, xem xem thái độ của Thục Sơn như thế nào. Hiện tại nếu Vũ Nhược Trần tuân lệnh mà hành sự, Hơn phân nửa môn phái trong thiên hạ đang quan sát cũng bất đắc dĩ phải nghe theo. Cánh tay không lây chuyển được bắp đùi, chính là ý tứ như vậy. Sư thúc. Đoạn thiên nhai ngẩng đầu lên. Nguyên thiên y đánh một trận kia với côn lôn. Thực lực của côn lôn đã giảm phần lớn, chúng ta. Chúng ta đâu cần mọi chuyện đều nghe theo bọn họ, đúng không? Đoạn thiên nhai còn chưa nói xong liền bị vũ nhược trần cắt ngang. Nhưng vậy thì làm sao? thục sơn chúng ta còn chưa có khả năng là địch với côn lôn sư thúc còn không rõ ý tứ của người đoạn thiên nhai nhìn chầm chầm vào vũ nhược trần côn lôn vì sao phải làm như vậy diệt trừ yêu ma chỗ tốt lớn nhất chính là có thể cướp giật pháp bảo yêu đan làm thực lực tự thân lớn mạnh vũ nhược trần nói nếu thục sơn ta có thực lực siêu phàm trấn áp côn lôn thì có thể mặc kệ nhưng tuy rằng côn lôn bị nguyên thiên y đã thương nặng Trong thập đại kim tiên thì la thần tướng nhảy xuống biển tự tử, cửu bạc bị phế tu vi, lạc tiên bế quan, a nan đồ thần hình câu diệt. Tính ra thập đại kim tiên đã mất đi bốn người. Nhưng vậy thì đã sao? Cho dù chỉ còn lại sáu người thì thuộc sơn chúng ta cũng không thể chiến thắng. huống chi còn có hoàng vô thần thâm bất khả trắc, cùng với những cao thủ ẩn tàng Chúng ta nếu không thể mạnh mẽ khai chiến, chỉ có thể tuân lệnh, ngồi xem cung lôn lớn mạnh. Nếu không như vậy thuộc sơn ta vị tất đã có ngày hôm nay Ta tuân lệnh cũng không phải vì sợ hãi sức mạnh của côn lôn Mà là vì sự lớn mạnh của thuộc sơn ta Bất đắc dĩ phải dùng thủ đoạn làm giảm sự chênh lệch Dừng lại một lát Vũ Nhược Trần chậm rãi nói Đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của thuộc sơn ta chủ yếu là ôn nhuận tẩm bổ Phù hợp với đạo dưỡng sinh Ẩn chưa đạo lý biến hóa ôn hoa huyền ảo Đến lúc bảo hổ lục gia Các ngươi phải suy nghĩ ý tứ này." Sắc mặt đoàn Thiên Nhai và Đang Lăng Sinh nghiêm nghị, ánh mắt chớp động, đều lặng lẽ gật đầu. "Lạc Bắc đã hai lần kiểm nghiệm tu vi, kết quả ra sao?" Vũ Nhược Trần bỗng thở dài hỏi, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa. "Ta cũng biết, nếu bỏ đi sự ràng buộc với Thục Sơn, ta có khả năng bước được đến bước cuối cùng. Nhưng từ nhỏ ta đã sinh trưởng ở đây, một phần ràng buộc này không thể bỏ đi. Hiện tại Phong trưởng lão nói rằng hắn là phế tài tu đạo, ta nghĩ hắn có chút kỳ lạ, lại có chút tràn buộc. Suy nghĩ kỹ thì thấy hắn cũng không phải người thường. Đang lăng sinh nhìn thoáng qua vũ nhược trần, vẫn dùng ngữ khí băng lãnh đáp, hai lần trước hắn vẫn yên nguyên như cũ, đã gần đến đột phá cảnh giới tầng thứ nhất, nhưng còn chưa tới tầng thứ hai. Thật ra lận hàng sáu tháng nay tu vi tiến cảnh đột phá rất nhanh, đã đột phá tầng thứ ba rồi. Hắn hay lạc bắt. Lạc Bắc từ đầu tưởng là có thiên tư siêu tuyệt. Nhưng không ngờ giờ lại mang danh phế tài tu đạo. Có người nói hắn bây giờ còn chưa có đột phá đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ nhất. Bên hông buộc một cái dây gai, đeo nghiêng một thanh thiết phủ, Lạc Bắc bước nhanh trên sơn đạo thiên thương phong. Nghe được rất nhiều hỏa công, tạp dịch lui tới với đệ tử thuộc sơn khe khẽ bàn luận, Lạc Bắc cũng chỉ hơi cười trong lòng. Khoảng cách lần đầu kiểm nghiệm tu vi đã qua sáu tháng. Trong sáu tháng này, Lạc Bắc thi thoảng nghe được các loại tin đồn, nhìn thấy thần sắc trào phúng cùng với ánh mắt khinh bỉ. Cùng với lần đầu tiên đối mặt với vô tự bi thì đau khổ. Mờ mịt. Hiện giờ Lạc Bắc lại có chút chờ mong kỳ kiểm tra tu vi cứ ba tháng một lần này. Bởi vì hắn đã coi đây là một lần ma luyện. Đối mặt với nhiều ánh mắt của đệ tử kinh thần phong và thiên chú phong như vậy, đứng trước vô tự bi, trong lòng Lạc Bắc chỉ thầm nghĩ một điều, một ngày nào đó. Ta sẽ vượt qua các ngươi. Tuy rằng hắn có được tâm tình cứng cỏi này, nhưng rơi vào trong mắt người khác lại càng thêm đáng cười. Hiện tại phụ trách chỉ dạy bọn họ là Minh Hạo cũng đã nhìn ra, tâm lý Lạc Bắc tuyệt đối có thể thừa nhận được đã kích như vậy. Lần này Lạc Bắc vẫn như trước có tu vi kém cỏi nhất. Lại đảm đương công việc vặt vảnh, tạp dịch. Nhưng Minh Hạo cũng không hề tận lực an bài chỗ ít người cho Lạc Bắc. Thiên Hỏa Phong Tên tuy rằng thô tục nhưng cũng biểu hiện hình tượng dễ nhớ. Bởi vì ngoại trừ bộ phận tu hành đã cao thâm của Thục Sơn, toàn bộ thức ăn của những người còn lại đều được lấy từ nơi đây. Mấy nghìn tông nhân của Thục Sơn, thức ăn của một ngày cũng không phải là ít. Vì vậy trên ngọn thiên hỏa phong, ngọn lửa ngày đêm đều không tắt. Củi mà thiên hỏa phong sử dụng, đều được lấy từ thiết diệp du tùng trên thiên thương phong. Thiết diệp du tùng là một loại mộc thụ đặc hữu của thiên thương phong. Loại mộc thụ này sinh trưởng đều thẳng tắp, to lớn, lá cây cứng trắng giống như sắt, Mà vỏ cây của nó màu xám, khi bổ ra lại có màu đen rất kỳ lạ. Loại củi lấy từ mộc thụ này rất cứng trắng, nặng. Nếu như bỏ vào trong nước không nổi lên mà giống như tảng đá chìm vào trong nước. Nhưng loại mộc thụ này sau khi phơi nắng rồi thiêu đốt sẽ chảy ra nhựa cây giống như dầu đen. Loại dầu này rất dễ cháy, chỉ có một ít mà có thể nấu sôi ba nội nước to. Hơn nữa trong khi cháy lại tỏa ra hương khí thơm như nhựa thông, làm người ta dễ chịu. Lạc Bắc đã nhiều ngày làm một gã sai vặt tạp dịch. Giờ phụ trách đốn củi trên thiên thương phong. Cũng phụ trách bổ sung thiết dịp du tùng một ngày ngày bị tiêu hao. Lận hàng sư Huynh lần này đột phá tầng thứ ba, xem ra ta nói không sai. Huynh ấy chỉ vì không có lòng tin, không có ý chí tiến thủ. Hiện tại với tiến cảnh của Huynh ấy, khẳng định sẽ không nhát gan tự ti như trước. Chạy rất nhanh trên sơn đạo, Lạc Bắc lại nghĩ tới mấy ngày trước lần hàng kiểm nghiệm tu vi Nhớ lại biểu hiện của hắn lúc đó, nhìn không được mà mỉm cười Bất tri bất giác, Lạc Bắc càng chạy càng nhanh Nhờ lần trước lĩnh ngộ, Lạc Bắc đã biết có thể dùng vận động thời gian dài kích thích khí huyết cuộn trào mạnh liệt đạt được nhiều chỗ tốt Lạc Bắc tu luyện vọng niềm thiên trường sinh kinh tiến cảnh cũng nhanh hơn rất nhiều Sau 6 tháng tu luyện quan sát trong cơ thể thì thấy hiện tại không chỉ máu huyết lưu động có kim sắc nhàn nhạt, tự như lưu động trong người không phải máu huyết mà là kim dịch nhàn nhạt. Hơn nữa cả gân cốt, huyết nhục, lục phủ ngũ tạng cũng đã hiện lên kim hoa nhàn nhạt. Đây là dấu hiệu vọng niềm thiên trường sinh kinh mơ hồ đột phá tầng thứ hai, sắp sửa đạt tới cảnh giới tầng thứ ba. Bởi vì trong nghi thức truyền thụ bí quyết không nói rõ nên Lạc Bắc không biết lúc đã đến cảnh giới tầng thứ ba vọng niệm thiên trường sinh kinh sẽ có uy lực thế nào. Nhưng hiện giờ Lạc Bắc cho dù có thức một ngày một đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa mỗi một quyền đánh ra lực đạo cũng phải trăm cân. Lúc chân nguyên quán thông, tuy rằng bề ngoài không có gì dị thường nhưng tay chân cứng cỏi không gì sánh được. Lạc Bắc cũng đã thử đánh lên vách núi, một quyền đánh vào tùy ý có thể tạo nên một cái lỗ sâu. Mà tay cũng không thụ thương chút nào. Khí lực bên ngoài như vậy, theo như Thải Thục nói tương đương với tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tầng thứ hai không sai biệt lắm thì cũng sắp đột phá. Đây là công pháp đem thân thể thành thánh. Khí lực biểu hiện ra bên ngoài như vậy, trong cơ thể khẳng định cũng có biến hóa, nhưng không biết là biến hóa vi diệu như thế nào. Lạc Bắc vừa đi về phía thiên thương phong vừa chăm chú suy nghĩ. Bỗng nhiên trên sơn đạo trước mắt hắn hiện lên hai bóng người màu đen. Lạc bắt thoáng nhíu mày suy nghĩ, trong đầu hiện lên một cảm giác bất hảo. Xuất hiện tại sơn đạo không xa trước mắt hắn. Một gã có vóc người và khuôn mặt nhỏ gầy, gây cho người ta cảm giác xấu xí. Gã còn lại hai bên mặt đều có ấn ký hình tròn màu đen nổi rõ. Hai người này cũng giống như tông chấn, đã ăn đau khổ trong tay thải Thục, bị thải Thục và Hán đoạt dược thảo, chính là đệ tử của kinh thần phong, mạnh Thục và tăng nhất thành. trên mặt hai người đều cố đè nén thần sắc đắc ý hèn mọn lạc bắc sư đệ ngươi định đi đâu vậy hai người đứng trên sơn đạo phía trước từ trên cao nhìn xuống hỏi lạc bắc lạc bắc dừng lại hơi ngẩng đầu không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói ta muốn lên thiên thương phong đốn củi đốn củi ha ha mạnh thục và tặng nhất thành bỗng bật cười chế nhạo một người có tiếng là đệ tử có thiên tư nhất lại nói đi đốn củi mà không có cảm giác xấu hổ. Lạc bắt nhíu mày, tu vi tiến cảnh của ta kém cỏi, tất nhiên phải tiếp thu ma luyện. Hai vị sư huynh có điều gì bất mãn, muốn lấy mạnh khinh yếu sao? Điều này sao có thể? Mạnh thuộc và Tằng nhất thành liếc mắt nhìn nhau. Lúc đầu trong ba người thì tông chấn ăn đau khổ nhiều nhất. Nhưng khi thấy tu vi tiến cảnh của Thái Thúc chỉ cảm thấy kích thích, muốn có một ngày vượt lên trước Thái Thúc, đã không còn ý niệm trả thù. Nhưng hai người thấy tu vi của Lạc Bắc thấp, muốn ức hiếp một chút, xuất một ngụm ác khí. Hiện tại lại thấy Lạc Bắc nói thản nhiên, nhưng hai người có thể nói là từ trên cao nhìn xuống, nắm chắc thắng lợi nên đều cười ha hả nói: "Lạc Bắc sư đệ, ngươi cũng biết môn quy của thuộc sơn chúng ta không phải là nhược nhục cường thực, sao có thể làm như vậy? Chúng ta là vừa lúc đi qua nơi này, thấy cảnh sắc khá đẹp nên dừng lại thưởng thức một chút mà thôi." Lạc Bắc sư đệ Trong môn quy thuộc Sơn có nói phải kính trọng sư trưởng, người muốn lên núi, chúng ta lại muốn xuống núi, chẳng lẽ lại bảo chúng ta phải tránh sang một bên cho ngươi đi lên. Nghe hai người nói như vậy. Lạc Bắc cũng không tranh cãi, nhãn thần chật lóe, tránh qua một bên nhường lại Sơn Đạo, người nói nếu như sử dụng Tuế Hàng Thảo và Lưu Hoàng đang cùng nhau luyện chế, sẽ luyện được đang dược gì. Không biết, lần trước Tô Trắc Sư Huynh đem Tuế Hàng Thảo và Liệt Dương Hoa luyện chế cùng lúc. kết quả nổ cả đang lô ngươi không nên luyện chế loạn lên mới tốt lạc bắc tránh sang một bên thế nhưng mạnh thục và tằng nhất thành hai người không đứng dưới núi mà đứng ngay phía trên chiếm giữ sơn đạo nói đông nói tây một hồi chỉ cần chiếm giữ sơn đạo lạc bắc không thể lên núi thì không thể chặt cây đốn củi cũng sẽ bị phạt ta đã nhường nhìn trước bọn họ lại càng sinh sự cứ cố ý nhục nhục cường thực không phải là hành vi của người quân tử việc hôm nay đã không thể nhường nhịn như vậy lẽ nào ta sợ các ngươi mắt thấy hai người như vậy lạc bắc nhíu mày huyết khí cả người chảy cuồn cuộn ngẩng đầu nhìn hai người, trong nháy mắt xuất hiện hàng ý lạnh thấu xương hiện tại mạnh thục và tằng nhất thành đều đã đạt tới cảnh giới đệ tam trọng của tử huyền khí quyết điều này lạc bắc đã nhận thấy trên sân rộng trước vô tự bi thế nhưng tử huyền khí uy lực yếu hơn đại đạo trực chỉ thúy hư quyết hơn nữa Để phòng ngừa đệ tử mới nhập môn tu luyện pháp quyết hỗn loạn nên chỉ truyền thụ bí quyết tu luyện mà không truyền thụ thuật pháp công kích. Tu vi của hai người này so với thái thúc khi ở cảnh giới tầng thứ hai của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cũng không sai biệt lắm. Hiện tại khí lực, tốc độ của lạc bắc căn bản là không dưới hai người. huống chi hắn tu luyện vọng niềm thiên trường sinh kinh nên cả người cứng cỏi, khí lực dài. Phỏng chừng hai người cùng lúc động thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạnh thục và tặng nhất thành thấy lạc bắc nổi nóng thì trong mắt cả hai đều lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nhưng cả hai cũng không hề che giấu mà ngược lại còn nheo mắt giống như mèo nhìn chuột, như thế, cái loại như ngươi mà cũng dám ra tay với chúng ta. Lạc bắc cũng nheo mắt lại, thân thể giống như một cây cung đang căng lên. Trong nháy mắt lạc bắc đang chuẩn bị vọt tới thì đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận trên con đường ở phía sau lưng đang có người đi lên. Các ngươi định làm gì? Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Âm thanh đó đúng là của huyền Vô Kỳ. Lạc Bắc quay đầu thì thấy huyền Vô Kỳ đang đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hai người Mạnh Thục và Tặng Nhất Thành. Lạc Bắc. Ngươi không lên núi được thì trở về báo với Minh Hạo Sư Huynh. Nói là bọn chúng chặn đường không cho ngươi lên núi. Ta làm chứng cho ngươi. Sắc mặt của Mạnh Thục và Tặng Nhất Thành có chút khó coi, ai nói chúng ta chặn đường không cho hắn lên núi. Tăng Nhất Thành hừ lạnh một tiếng. Huyền Vô Kỳ tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đã tới tầng thứ ba. Nếu phải đánh nhau, Mạnh Thục và Tăng Nhất Thành cũng không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, lúc Huyền Vô Kỳ nói chuyện, ánh mắt của Y lại liếc sang bên cạnh Sơn Đạo. Bên cạnh Sơn Đạo mặc dù không phải là vách dựng đứng nhưng nếu bị đánh bay xuống thì không chết cũng bị trọng thương. Huyền Vô Kỳ nhìn sang đó khiến cho cả hai người xuất hiện ý nghĩ nếu không cẩn thận sẽ bị đánh xuống đó. Tuy nhiên huyền vô kỳ nhìn xuống vách núi như không có gì, cũng không hề có chút muốn đánh. Đám đệ tử qua ly này tại sao tên nào cũng không sợ chết như vậy. Ngay cả cái tên lạc bắc có tu vi thấp kém cũng thế. Nhìn vào ánh mắt của lạc bắc cả hai người đều cảm thấy ấn lạnh. Lúc này, huyền vô kỳ lại lên tiếng, lạc bắc tránh sang một bên. Hiện giờ các ngươi muốn lên hay xuống núi. Cái tên phế vật kia sau này còn nhiều cơ hội trút giận. Hôm nay không nên dằn co với huyền vô kỳ ở đây. Trong đầu Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành đều có ý nghĩ như vậy. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, cả hai cũng không nhìn lời. Cũng chẳng thèm hai người mà đi xuống núi. Đa tạ. Lạc Bắc nhìn hai người rời khỏi liền thả lỏng nắm tay rồi cười cười với huyền vô kỳ. Không cần phải tạ ơn ta. Huyền vô kỳ lạnh lùng xoay người đi xuống núi, ngươi và ta đều là đệ tử qua ly. Hơn nửa hôm ở mỏm đá, ngươi đã trút giận hộ chúng ta, ta cũng không tạ ơn ngươi. Ngươi đó mặc dù ngang ngược nhưng còn tốt hơn so với hai người mạnh thục và tặng nhất thành gấp trăm lần. Lần sau, trừ khi chúng thay đổi nếu không ta cũng giống như thái thúc không gọi chúng lá sư huynh. Có điều huyền vô kỳ sư huynh đúng là một người thú vị. Tu vi của huynh ấy cũng chỉ kém so với thái thúc một chút mà thôi. Trong đầu lạc bắc xuất hiện cái suy nghĩ đó. Nhìn Huyền Vô Kỳ lạnh lùng xoay người đi xuống núi, Lạc Bắc chợt nở nụ cười. Mà trong lúc Huyền Vô Kỳ xoay người cũng nghĩ thầm, Lạc Bắc, những người khác coi ngươi là phế vật nhưng ta không nghĩ vậy. Cái mỏm đá đó cho tới hôm nay ta vẫn không thể đi tới vị trí của ngươi. Trong cả mấy tháng qua, Huyền Vô Kỳ có mấy lần lén tới đó nhưng cho tới nay y vẫn chưa bước được tới vị trí của Lạc Bắc. Hai người kia làm mất rất nhiều thời gian. Ta phải nhanh hơn mới được. Đợi cho tới khi huyền vô kỳ khuất bóng, Lạc Bắc liền sải bước chạy lên trên. Lúc đầu, mỗi bước của Lạc Bắc chỉ vượt qua hai tới ba bậc nhưng sau khi chạy được mấy chục bước, mỗi bước của Lạc Bắc là 5, 6 bậc. Mà càng về sau, bước chân của hắn phải tới cả 10 bậc. Bóng của hắn chạy trên con đường núi nhìn hết sức mạnh mẽ và có lực. Chương 56, Một lòng đột phá Nếu lúc này Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành nhìn thấy Lạc Bắc chắc chắn sẽ giật mình bởi vì cả hai người tu luyện tử huyền khí quyết có được tốc độ như vậy tuy nhiên lại không hề có cái cảm giác bùng nổ giống như Lạc Bắc. Huống chi con đường núi dốc lên trên không thể sánh được như dưới đất bằng phần. Càng chạy lên trên thì càng tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên Lạc Bắc chạy lên lại không hề thấy có chút gì là giảm tốc độ mà càng lúc càng nhanh. Chưa tới một nén nhang, Lạc Bắc đã biến mất trên con đường núi thật dài. Bởi vì hàng ngày đều có người tới núi Thiên Phong đốn củi cho nên trong khu rừng rộng lớn cũng có con đường đủ cho hai người đi song song. Tuy nhiên ở đây không có bậc đá mà mọi người phải dẫm lên buồn. Đã vài lần tới đây cho nên Lạc Bắc hết sức quen thuộc với con đường này. Vì vậy mà sau khi chạy vào rừng, tốc độ Lạc Bắc vẫn như nguyên như cũ. Khí huyết trong cơ thể của hắn giống như đang sôi trào, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp nhưng hắn lại không hề có cảm giác mệt nhọc. Vọng niệm thiên trường sanh kinh của La phù Ta đúng là thần diệu. Khi khí huyết chảy nhanh, giác quan thứ sáu cũng nhạy bén hơn bình thường rất nhiều. Cái cảm giác huyền diệu trên người của Lạc Bắc khiến cho hắn cảm nhận được huyền vô kỳ đi lên núi. Nửa năm trước, khi Thái Thúc tới giúp hắn quét tước trên đỉnh thiên ô khi nàng đứng ở cửa phòng hắn không hề phát hiện ra. Có điều lúc đó Thái Thúc đã tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tới tầng thứ ba cho nên đi lại không hề có tiếng động. Hiện tại huyền vô kỳ cũng đã tu luyện tới tầng thứ ba, mặc dù cũng là tầng thứ ba nhưng so với thái thúc lúc đó thì cảnh giới của huyền vô kỳ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên trong lúc khí huyết đang sôi lên, bản thân hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Chạy chừng hai nén hương, Lạc Bắc xuất hiện trước một khu rừng tùng màu xám. Khu rừng đó chính là khu rừng thiết diệp du tùng trên đỉnh thiên thương. Trước mắt hắn, mỗi một gốc cây đều to chừng hai người ôm. Tốc độ sinh trưởng của thiết diệp du tùng rất chậm, có thể tới mức độ này có lẽ đã trải qua ngàn năm. Mà cả cánh rừng thiết diệp du tùng đều thẳng tắp tới hơn 10 trượng. Có một số cây bị xét chẻ ra làm đôi nhưng vẫn mọc thẳng đứng. Gỗ của thiết diệp du tùng cứng như sắt. Với sức của Lạc Bắc hiện nay muốn một mình chặt đứt một cây như vậy là chuyện không thể. Muốn có được một bó củi thì hắn phải chọn một cây nhỏ sau đó chặt từng cành một. Như vậy so với đốn củi bình thường còn khó hơn nhiều. Có điều khi tới cánh rừng thiết diệp du tùng lạc bắc cũng không lựa chọn chặt cây mà đi thẳng tới một cái gốc yên tĩnh trong rừng. Vạch đóng cành lá khô ra. Nếu có người nào nhìn thấy thì chắc chắn sẽ phải giật mình bởi vì bên dưới là một đống củi thiết diệp du tùng đã được bó lại thành bó cẩn thận. Xem ra còn được chừng hai ngày nữa. Không chừng ta còn bị phạt đốn thêm củi như thế có thể tiết kiệm được một, hai ngày. Nếu không thì sau này đệ tử nào bị phạt phát hiện ra thì coi như là có duyên. Lạc Bắc lẩm bẩm nói một mình sau đó cởi chiếc dây thường bên hông rồi buộc lại sau đó vác lên người. Hắn cũng không xuống núi mà cứ vậy vác hai, ba trăm cân gốc thiết dịp tùng đi vào sâu trong rừng. Sau khi vượt qua một dòng suối nhỏ rộng chừng mấy trượng, Xuyên qua một rừng cây, trước mặt Lạc Bắc xuất hiện một cái sơn cốc đầy loạn thạch. Cái sơn cốc này dường như là do ngọn núi bị phong hóa rồi lúng xuống mà tạo thành. Chu vi của nó chừng vài dặm, toàn bộ xung quanh là núi đá không hề có cây cối hay cỏ dại. Lạc Bắc toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng không hề có lấy một chút ngạc nhiên. Hắn đặt đống gỗ xuống một tảng đá sau đó nhảy lên đó ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn quyết của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Hóa ra lần này Lạc Bắc bị phạt phải chặt bảy ngày củi để đốt lửa. Tuy nhiên hiện tại sức lực và hơi thở của lạc bắc đều khác người bình thường. Hơn nữa ngày đầu tiên hắn lên ngọn thiên thương thì phát hiện linh khí ở đây so với ngọn thiên ngu và thiên hạo còn dày hơn một chút. Vì vậy hắn chỉ mất có hai ngày liền chặt được số lượng gỗ đủ cho tám, chín ngày. Sau hai ngày đó, mỗi ngày hắn lên núi đều vào cái sơn cốc này tu luyện mấy giờ về đại đạo trực chỉ thúy hư quyết rồi sau đó mới cõng củi xuống núi. Mà hắn vác đóng cuối nặng như vậy cũng là sự rèn luyện thể lực và vọng niềm thiên trường sanh kinh. Tuy nhiên hắn cũng không vội vàng mà chỉ nắm lấy từng chút thời gian một. Lạc bắt vì tu luyện để tiết kiệm thời gian hắn vắt hết ốc dụng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu bàn về sự chăm chỉ thì trong thục sơn có lẽ không người nào có thể bằng được hắn. Tốc độ đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của ta so với thái thúc chậm hơn 7, 8 lần. tám tháng trước mùi ấy đã đột phá tầng thứ nhất còn hiện tại ta cũng mới đột phá được tầng thứ nhất lạc bắc ngồi yên trên tảng đá cho tới khi mặt trời ngã về tây hắn mới từ từ mở mắt ra đại đạo trực chỉ thúy hư quyết có động nguyên khí màu xanh ôn nhuận tẩm bổ phù hợp với đạo dưỡng sinh trong trời đất trải qua một ngày tu luyện kinh mạch của lạc bắc giống như mảnh đất thiếu nước liền được làm dịu khiến cho toàn thân thoải mái sau khi mở mắt ra Lạc Bắc liền cảm nhận nguyên khí của Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết đã ngưng tụ thành dịch, thấp thoáng tạo thành trạng thái hạt sen. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì trong một ngày hắn có thể đột phát cảnh giới tầng thứ nhất ngưng khí thành dịch khiến cho Đại Đạo Trực Chỉ Thúy Hư Quyết tiến tới tầng thứ hai. Mặc dù thời gian từ tầng thứ hai tới tầng thứ ba sẽ lâu hơn, nhưng với những gì đã trải qua cuối cùng tới thời điểm đột phá cũng làm cho Lạc Bắc vui sướng. Đã tới giờ rồi. Đứng trên tảng đá. Lạc Bắc nhìn thoáng qua sắc trời rồi sau đó lại vác hai ba trăm cân gỗ tùng lên lưng rồi vừa đi vừa ăn lương khô. Tới khi trở lại rừng thiết dịch du tùng, hắn liền chạy như điên tới con đường núi, mãi cho tới khi thấy có bóng người hắn mới đi chậm lại. Sau khi đặt đám gỗ vào đúng nơi quy định thì sắc trời cũng đã tối. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng không trở lại núi thiên hạo mà hắn không ngờ lại theo sơn đạo chạy vào trong ngọn thiên thương tới cái sơn cốc đầy loạn thạch kia. Lạc Bắc làm như vậy bởi vì không chỉ có đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của hắn sắp đột phá tầng thứ nhất mà ngay cả vọng niệm thiên trường sanh kinh cũng thấp thoáng vượt qua cảnh cửa tầng thứ hai đạt tới tầng thứ ba. Lạc Bắc tính toán thì linh khí trên ngọn thiên thương so với chỗ của hắn dày hơn nhiều. Hắn muốn nhân đêm nay ở trên núi thiên thương mà làm cho vọng niệm thiên trường sanh kinh đột phá tới tầng thứ ba. Trong đêm đen, Lạc Bắc ngồi một mình trong sơn cốc. Bên trong dãy núi thi thoảng lại có tiếng vượng hú. Thú rống. Diện tích của núi thiên thương rất tổng, hơn nữa nó nối liền với mấy chục ngọn núi xung quanh. Trong đó chắc chắn có mảnh thú hoạt động. Nhưng hiện tại sức lực của Lạc Bắc có thể nói là kinh ngời, cho dù có mảnh thú tới đây hắn cũng không hề sợ. Một vầng trăng tròn từ từ nhô lên trong không trung tỏa xuống ánh sáng dịu dịu khắp nơi trong sơn cốc. Lạc Bắc từ từ hô hấp rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái vô ngã. Nó giống như bản thân hắn từ từ mở rộng rồi hòa với thiên nhiên trở thành một thể. Trong thức hải của hắn, nguyên khí màu vàng do vọng niệm thiên trường sanh kinh ngưng tụ ra đã không còn như 6 tháng trước chỉ có một tia khí màu vàng mà đã ngưng tụ thành một lốc xoáy màu vàng. Vòng lốc xoáy màu vàng đó từ từ xoay động như sinh ra một thứ lực hút vô hình khiến cho linh khí của trời đất xung quanh nhanh chóng bay vào trong cơ thể của lạc bắc. một tia linh khí trong trời đất lưu chuyển trong kinh mạch của lạc bắc một chu thiên tới thức hải của hắn khiến cho lạc bắc lại tràn ngập trong sự đau đớn bởi vì chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh và linh khí trong trời đất hiện tại không chỉ rèn luyện kinh mạch mà còn cả gân cốt và máu thịt của lạc bắc cái cảm giác này giống như máu thịt và gân cốt được đặt trong lò nung rồi dùng một cái chùa y sắc mà đập liên tục sự đau đớn này so với lúc đầu tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh còn hơn gấp mấy lần từ dọc mồ hôi to như hạt đậu chảy đầy trên trán lạc bắc. tuy nhiên lạc bắc vẫn chưa dừng lại mà vẫn giữ vững tâm thúc dục chân nguyên và linh khí từ từ tẩy rửa thân thể của mình. mỗi lần linh khí lưu chuyển trong kinh mạch rồi biến mất thì cũng đồng thời một tia chân nguyên được hút ra. trong cái cảnh dày vò như vậy, mỗi một tia chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh được hút ra cũng tràn ngập một thứ ý chí cứng cỏi và bất khuất. ước chừng được hai mươi chu thiên. Lạc Bắc chỉ có một suy nghĩ đó là để cho chân nguyên và linh khí trong trời đất tiếp tục vận chuyển. Chương 57, Huyền Công có chút thành tựu. Cái loại đau đớn mà người tầm thường khó có thể chịu nổi nửa chu thiên, đối với ý chí và tinh thần đều thử thách rất lớn. Huống chi lúc nào Lạc Bắc cũng phải cẩn thận tránh để cho tâm ma tấn công. Tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh. Linh khí trong trời giấc sen lẫn một chút khí dơ bẩn đều có khả năng dẫn tới tâm ma vô cùng lợi hại. Từ lúc mới đầu chỉ chịu được vài chu thiên sau đó là 6, 7 chu thiên cho tới bây giờ là 20 chu thiên. Ý chí và tinh thần của Lạc Bắc đã đạt tới mức không thể nào tưởng tượng được. Tuy nhiên 20 chu thiên cũng là cực hạn của Lạc Bắc hiện nay. Sau khi vận hành xong 20 chu thiên, thể lực và tinh thần của Lạc Bắc gần như cạn kiệt. Hắn chỉ còn có một cái suy nghĩ đó là thúc giục chân nguyên của mình và hút linh khí vào trong cơ thể một cách khó khăn. Trong đầu hắn chỉ muốn nằm xuống đi ngủ, ngay cả một chút động đậy ngón tay cũng không muốn. Nếu như trước đây thì lạc bắt chắc chắn sẽ dừng sự tu luyện lại. Trong lúc tinh thần mỏi mệt mà thúc giục chân nguyên và linh khí để rèn luyện là điều rất nguy hiểm. Cũng giống như lần trước không khống chế được chân nguyên của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết khiến cho nó chạy lung tung trong cơ thể. Hiện tại, vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc có được chân nguyên so với đại đạo trực chỉ thúy hư quyết lúc đó còn mạnh hơn mấy lần. Húng chi mỗi một tia chân nguyên màu vàng đều ẩn chứa ý chí cứng cỏi không dễ tiêu tan. Nếu như nó mà bùng nổ trong người thì chỉ sợ hắn chỉ có chết, ngay cả chân tiên cũng không cứu được hắn. Tuy nhiên sau khi vận hành xong hai mươi chu thiên, hai mươi ti chân nguyên được hút ra khôi lóc xoáy chân nguyên dung hợp trong thức hải, lạc bắc lại cảm nhận được chân nguyên ngưng tụ thành lốc xoáy như có chút thay đổi hình dạng giống như tim của hắn đang đập chân nguyên trong lốc xoáy thấp thoáng hơi dao động quả nhiên là tới thời điểm đột phá cảm nhận được sự thay đổi như vậy tinh thần của lạc bắc vốn không chịu nổi lập tức giống như nuốt được một viên thuốc bổ mà trở nên hưng phấn vững vàng hơn chân nguyên trong cơ thể dưới sự tràn vào dũng mãnh của linh khí trong kinh mạch Được tinh thần điều khiến lại ngoan cường mà vận chuyển trong kinh mạch Liên tiếp hai chu thiên nữa Hai tia chân nguyên cô động lại được hút ra mà rèn luyện Dung nhập vào trong cái lóc xoáy chân nguyên kia Lóc xoáy chân nguyên đột nhiên phân thành hai lóc xoáy màu vàng nhỏ hơn Tuy nhiên hai luồng lóc xoáy lại xoay theo hai chiều khác khác Nhất thời hai lóc xoáy lại lóe lên tia sáng màu vàng giống như một tia chớp Cuối cùng thì vọng niệm thiên trường sanh kinh cũng trải qua tầng thứ hai mà đạt tới tầng thứ ba Linh khí của núi thiên thương đúng là nhiều hơn núi thiên hạo một ít. Nếu không thì hôm nay cho dù ta có chịu đựng được tới 22 chu thiên cũng chưa chắc có thể phá được công cùng mà đạt tới tầng thứ ba. Nếu buổi tối cứ tới đây tu luyện thì tốt, tiến cảnh chắc chắn còn nhanh hơn. Nhưng nếu hay tới đây, không khéo có sư trưởng nào tới núi thiên hạo tìm mà ta không ở đó thì thật trắc rối Tới tầng thứ ba dường như tốc độ hút linh khí vào trong cơ thể lại nhanh hơn. Tốc độ ngưng động chân nguyên cũng nhanh theo. Tuy nhiên tiếp theo chắc chắn cũng phải ngưng tụ càng nhiều chân nguyên hơn, tâm chí lại càng phải vững vàng hơn nữa. Lạc Bắc từ từ mở mắt, thoát ra khỏi trạng thái vô ngã. Ngay lập tức trong đầu hắn xuất hiện vô vàn suy nghĩ. Tuy nhiên đúng vào lúc này, Lạc Bắc cũng hét lên một tiếng kinh hãi. Bởi vì khi thân thể của hắn hồi phục cảm giác thì phát hiện trong ngoài đều thấy đau đớn trung người. Lạc Bác lập tức nội thì thì phát hiện ánh sáng màu vàng trong khí huyết của hắn tăng lên, mà sau khi khí huyết lưu chuyển trong cơ thể không ngờ lại xuất hiện những tia chớp giống như những con rắn nhỏ đang bơi lội. Điện mang luyện thể chỉ có chân nguyên sấp xỉ với điện mang mới có thể xuyên qua mọi thứ mà xâm nhập vào trong cốt tủy. Lạc Bác lập tức tỉnh ngộ, vọng niệm thiên trường sanh kinh đạt tới tầng thứ ba, chân nguyên trong cơ thể hắn đã có lực xuyên thấu mà xâm nhập vào cốt tủy. Xâm nhập vào trong cốt tuỷ cũng đồng nghĩa với việc thân thể của Lạc Bắc không chỗ nào là không được vọng niệm thiên trường sanh kinh tràn luyện. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng hơi sững sờ bởi vì theo lý mà nói thì chân nguyên có thể xuyên tới mọi nơi. Xâm nhập vào cốt tuỷ cũng có nghĩa là không còn chỗ nào trong cơ thể mà chân nguyên của hắn không tớ được. Tuy nhiên hắn vẫn không cảm nhận được đạo chân nguyên mà nguyên thiên y cho vào trong cơ thể của mình đang nằm ở đâu. Lạc Bắc có thể khẳng định một điều rằng nó không biến mất chỉ ẩn giấu ở một nơi nào đó. Dường như trong thân thể còn có một chỗ nào đó hắn không cảm nhận được. Chẳng trách sư phụ vẫn truy tìm bí mật của con người và trời đất. Nguyên lý vận chuyển của thiên địa nhân thật sự quá huyền ảo. Ngoài thế giới bên ngoài ra, trong cơ thể con người cũng là một thế giới. Có điều ta chỉ cần cố gắng thì sau này cũng có thể ngộ được cái đạo lý đó. Phù, Lạc Bắc đứng lên. Đang trầm tư thì đột nhiên có một cục đá đập trúng đầu hắn. Một viên đá từ đằng sau bay tới đầu hắn có sức khá mạnh khiến cho mắt Lạc Bắc nổ đom đóm. Tới khi hắn quay đầu nhìn lại thì mới có phản ứng. Trên vách núi sau lưng hắn có sáu con động vật giống như vượng và khỉ, chiều cao thấp hơn so với một người thành niên tuy nhiên nhìn thì khỏe hơn vượng và khỉ rất nhiều. Chúng đang nghe răng thể hiện một sự hung ác với hắn. Lạc Bắc biết loài động vật này có tên là tinh tinh. Nó là một loài vườn núi tuy nhiên lại hoàn toàn khác với vườn và khỉ. Sức khỏe của chúng cũng hơn hẳn vườn và khỉ lại hung mạnh thích tập trung từ 3 tới năm qua để tấn công người qua đường. Hiện tại, gân cốt và da thịt của lạc bắc đều rất cứng. Tảng đá đập trúng đầu cũng không làm cho hắn bị thương nặng nhưng cũng làm cho chút mạch máu và kinh mạch nhỏ bị tổn thương. Tuy nhiên điều khiến cho lạc bắc không thể tưởng tượng được đó là sau khi đầu bị nền trúng ngay lập tức chỉ còn một chút nóng và tê dại. Vọng niệm thiên trường sanh kinh đạt tới tầng thứ ba, chân nguyên xâm nhập vào trong cốt tuỷ có công hiệu chữa trị kinh mạch và huyết nhục thật lớn. Lúc trước, lúc phủ ngũ tạng của lạc bắc bị thương phải sau một đêm mới trở lại bình thường. Tuy nhiên hiện giờ tốc độ hồi phục của hắn nhanh hơn, hiển nhân là do công hiệu của chân nguyên màu vàng đã mạnh hơn. Mà hiện giờ khi lạc bắc nội thị thì thấy chân nguyên cũng không ít đi. Hiển nhiên là vết thương của hắn rất nhỏ nên chân nguyên không bị mất đi nhiều. Nếu như không bị thương nặng thì hắn cũng có thể được chữa trị nhanh chóng, có điều phải mất rất nhiều chân nguyên. Nếu như quả thật sau khi chân nguyên bị mất gần hết mà tiếp tục bị thương thì mới nguy hiểm. Nhưng cho dù chân nguyên bị gần hết thì với gân cốt mạnh mẽ. Sức sống của hắn so với người thường cũng mạnh hơn mấy lần. Lạc Bắc lập tức hiểu rõ điều này. Mấy tiếng động nữa lại vang lên. Mấy con tinh tinh thấy Lạc Bắc đứng yên thì lại cầm đá ném tới. Chỉ có điều chúng ném không chuẩn chỉ trúng vào tảng đá và mặt đất mà thôi. Mấy tên khốn các ngươi không ngờ dám ném ta. Lạc Bắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn mấy con tinh tinh rồi cười cười. Hiện tại cho dù Lạc Bắc có đứng yên thì trong cơ thể cũng cảm thấy đau đớn. Đây là do sau khi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ ba khí huyết lưu động ẩn chứa chân khí giống như tia chớp màu vàng đang rèn luyện thân thể. Sau khi vọng niệm thiên trường sanh kinh đạt tới tầng thứ ba cũng rất thần kỳ. Hiện tại mặc dù tinh thần của Lạc Bắc đang rất mệt mỏi nhưng từ khi dừng tu luyện tới lúc này mới chỉ có một lát nhưng đã gần như hồi phục toàn bộ sức lực. Hơn nữa khí huyết quả thực là mạnh hơn trước rất nhiều, trong thân thể tràn ngập lực lượng bùng nổ. Hiển nhiên công pháp tối cao của La Phù là vọng niệm thiên trường sanh kinh cũng chú ý tới đạo thiên địa nhân, chú ý tới dưỡng sinh và có chút thuần túy theo đuổi uy lực pháp quyết. Đám tinh tinh ở thuộc sơn trời sinh có tính hung ác, hơn nữa lại thông minh. Nhìn thấy Lạc Bắc nở nụ cười, chúng như thấy hắn đang khiêu khích mà gào lên rồi bắt đầu cầm lấy đá trên vách núi mà ném mạnh về phía Lạc Bắc. Nhưng khi mấy con tinh tinh vừa mới vung tay thì trên tảng đá lớn cũng không còn bóng dáng của Lạc Bắc. Hắn đã vọt về phía chúng. Mới dậm chân một cái, Lạc Bắc giống như một viên đạn pháo lao đi được vài chục trượng. Vách núi trước mặt nơi đàn tinh tinh là do đất lở mà thành nên dựng đứng. Tuy nhiên Lạc Bắc chạy như điên không ngờ lại giống như bằng phẳng gần như kéo theo một dải ảo ảnh. Từ xa nhìn lại Lạc Bắc mặc áo xanh khiến cho người ta có cảm giác giống như một con cự mãn Trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt đám tinh tinh. Chương 58, Hàng đầm Hung tin Đám tinh tinh vừa mới hơi sững sờ đã thấy Lạc Bắc tươi cười vọt tới trước mặt mình. Rồi ngay lập tức con tinh tinh phát hiện khuôn mặt thiếu niên tưởng chừng dễ bắt nạt đã gần như áp sát vào mặt nó. lông đen của mấy con tinh tinh dựng đứng, rồi không chờ Lạc Bắc có động tác gì chúng đã hoảng sợ chạy như bay ra xung quanh. Các ngươi dám ném vào đầu ta, ta ném vào mông các ngươi xem các ngươi còn dám trêu ta nữa không? Lạc Bắc tiện tay cầm mấy viên đá núi rồi ném liên tục trúng ngay mông của mấy con tinh tinh. Không được. Thế này thì có khác nào bảo đầu ta như mông của chúng hay sao? Nhìn đám tinh tinh bị mình ném trúng mông mà chạy điên cuồng. Lạc Bắc không nhìn được cười ha hả. Trong tiếng cười to, tinh thần của Lạc Bắc trống trải khiến cho toàn thân thoải mái. Sư phụ đã nói nếu người lớn ta một tấc thì ta lớn người một thước. Câu này đúng là có lý. Đối mặt với kẻ ác thì phải ác hơn chúng. Đám tinh tinh này hung dữ như vậy bị ta ném cho ngay cả quay lại cũng không dám. Hiện tại cho dù ta có bị thương cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Cho dù là tử huyền khí quyết hay là đại đạo trực chỉ thúy hư quyết cũng kém xa so với vọng niệm thiên trường sanh kinh. Đến lúc đó, mạnh thuộc và tằng nhất thành mà dám chọc vào ta, cho dù một mình ta đối mặt cũng không sợ hai người bọn chúng. Lạc Bắc lại nghĩ nếu như đám mạnh thuộc còn dám ức hiếp mình thì đến lúc đó cho dù quyền cước không bằng cũng có thể chịu đựng mà lấy quyền đổi quyền. Tới tầng thứ ba cảm giác với linh khí trong trời đất lại càng thêm rõ ràng. Không biết thêm một tầng nữa thì sẽ có cảm giác gì? Lạc Bắc nằm trên tảng đá im lặng nhìn sao trời. Tuy rằng đêm đã về khuya nhưng do khí huyết lưu chuyển trong người gây ra đau đớn, chưa nói cái cảm giác vui sướng khi đạt tới tầng thứ ba khiến cho Lạc Bắc nhất thời không ngủ được. Nhắm mắt lại, Lạc Bắc tự như có thể cảm nhận được linh khí xung quanh lại càng thêm chân thực. Có điều linh khí trong trời đất cũng không phải là vật thể, lạc bắc vương tay ra cũng chỉ chụp lấy hư không mà thôi. Chỉ có ánh trăng chiếu nhẹ lên bàn tay của hắn. a, Đột nhiên lạc bắc cảm nhận được từ sườn núi phía đông, linh khí trong trời đất có chút khác lạ, dường như có một thứ gì đó đang hút lấy. Chẳng lẽ cũng có người tu luyện trên núi thiên thượng? Lạc bắc dương mắt nhìn. Ngọn thiên thương vô cùng rộng lớn, phạm vi mà lạc bắc tiếp xúc cũng mới chỉ được một. 2 phần 10 Mà những đỉnh núi xung quanh, Lạc Bắc cũng chưa bao giờ đi tới. Dù sao thì cũng không ngủ được. Nơi đó cũng chưa tới, hay là đến xem cũng được. Suy nghĩ một chút, Lạc Bắc liền trở mình dậy bước về phía có linh khí trong trời đất dao động. Linh khí trong trời đất ở đây so với sơn cốc ta vừa đứng còn sung túc hơn, nhưng lại không hề có dấu con người đi qua. Tại sao lại có người tới đây tu luyện? Chẳng lẽ tu luyện ở đó là sư trưởng đã đạt tới cảnh giới ngự không? Tại sao ở đây lại có nhiều hoa cỏ như vậy? Dưới bóng đêm, tầm mắt của con người không được xa cho lắm. Tuy nhiên cũng có thể thấy được khoảng cách đi tới đó cũng không gần. Mà dựa theo cảm giác của mình, lạc bắc càng chạy càng nhanh. Khu rừng này đã ở giữa dãy núi, rõ ràng không có bóng dáng con người. Sau khi xuyên qua một rừng cây, trên đường đi hoa cỏ càng lúc càng nhiều. Gần như cứ vài chục bước là lại thấy một hai loại hoa lạ nở ra những bông hoa đủ mọi sắc thái khiến cho cả núi rừng thoang thoảng mùi hương thơm ngát. Thậm chí không ngờ Lạc Bắc còn phát hiện một loại hoa như cái bát, giữa hoa là một cái đài hoa thật dài và một loại hoa khác có màu xanh nhìn giống như mẫu đơn nhưng ở trong đêm tối lại tản ra ánh sáng. Hai loại hoa này mặc dù không nhiều nhưng trên đường đi nó giống như một cái đèn lồng nhỏ khiến cho núi rừng càng thêm lung linh. Có lẽ không còn xa nữa. đi trong khu rừng giống như một cái hoa viên lạc bắc đột nhiên cảm nhận linh khí xung quanh đều lao về phía một khu vực gần đó a đợt khi lạc bắc xuyên qua khỏi rừng canh cảnh tượng trước mặt khiến cho hắn phát thốt lên một tiếng kinh hãi trước mắt hắn không ngờ là một cái hàng đầm rộng chừng mười trượng nước trong đầm mát lạnh không hề có sóng tản ra hơi thở yên bình dưới làn nước trong vắt có những viên đá cuội to rất đẹp có viên nhô lên mặt nước một chút hoặc tới cả nữa trên một tảng đá lớn dưới đầm có một thiếu nữ mặc trang phục màu vàng, dáng người yếu điệu trạc tuổi lạc bắc. từ chỗ lạc bắc nhìn lại thì chỉ thấy được một nửa bên mặt nhưng cũng đủ khiến cho hắn cảm nhận được một nét đẹp thoát tục. nhưng điều khiến cho lạc bắc thốt lên một tiếng kinh hãi đó là hắn nhìn thấy trong khu rừng đối diện với thiếu nữ có hai con mắt to bằng cái chuông đồng, tản ra ánh sáng màu hồng làm cho người ta sợ hãi. nhưng cơn gió mạnh từ trong núi rừng thổi ra ác cả mùi thơm của hoa cỏ. Không ngờ đó lại là một con cự mãn khổng lồ mà đen. Thân con cự mãn to bằng cả cái thùng nước, đầy vẫy, so với thân thể lạc bắc còn tráng kiện hơn nhiều. Thời điểm nó uống lượng không phải trên mặt đất mà đang cuốn quanh một cây đại thụ. Khi nó tiến lên, những cái vẫy mài vào vỏ cây phát ra những âm thanh răng rắc giống như cái cây to bằng hai người ông đó cũng phải vỡ nát. Một con cự mãn như vậy mà siết lấy người nào chắc chắn người đó sẽ nát thành thịt vùng. Khi Lạc Bắc tới nơi thì phát hiện đôi mắt to đỏ của nó đang chăm chú nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi trong hàng đầm. Cẩn thận! Lạc Bắc lập tức hét lên. Nhưng hắn phát hiện ra lúc này con cự mãn cũng đã bơi tới cách thiếu nữ chừng 10 trượng, đồng thời mở to mồm. Bình thường khi ăn mồi, xương quai hàm của rắn đều bạnh ra. Vì vậy mà khi con cự mãn hé miệng, Lạc Bắc như nhìn thấy một cái động tối đen, hiển nhiên là nó muốn nuốt chửng thiếu nữ vào bên trong. Tuy nhiên dường như thiếu nữ không nghe thấy tiếng hô của Lạc Bắc mà linh khí xung quanh người vẫn xoay chuyển kịch liệt. Cô ấy cũng đang tu luyện giống như ta, sắp tới lúc đột phá. Lạc Bắc lập tức hiểu ra. Giống như khi Lạc Bắc đột phát, tình hình lúc này rất nguy hiểm, muốn thoát ra là điều không thể. Thấy tình hình nguy cấp, Lạc Bắc liền ngồi sổng xuống nhặt lấy hai hòn đá to rồi ném thẳng vào con cự mãn Hai tay của Lạc Bắc lúc này phát ra phải tới mấy trăm cân. Vừa rồi ném vào mông mấy con tinh tinh cũng là do hắn hạ thủ lưu tình, cơ bản không dùng hết sức. Còn bây giờ, lạc bắt ném đá đã dùng hết sức toàn thân khiến cho viên đá bay trong không khí vang lên tiếng rít. Cho dù là nỏ cứng trên đời chỉ sợ cũng như thế là cùng. Con cự mãn đang tập trung chú ý vào cô gái liền bị ném trúng ngay dưới đầu. Con cự mãn này có lẽ đã tu thành tinh, không ngờ da của nó còn dày hơn cả giáp. Hai viên đã núi đập trúng thân trắng liền rơi xuống. chỉ để lại hai điểm trắng mờ. Cái đầu trắng lập tức ngẩng lên, tức giận nhìn về phía Lạc Bắc. Cú ném của hắn mặc dù không làm cho nó bị thương nặng nhưng ẩn chứa sức mạnh khiến cho nó bị đau nhức. Con cự mãng ngẩng đầu. Cái quai hàm của con cự mãng bạnh ra khiến cho cái miệng của nó mở rộng gần như gấp đôi thân mình. Hiện tại nó ngẩng đầu lên nhìn giống như cả vầng trăng sáng trên không trung cũng bị nó ngậm lấy. Con cự mãng hít mạnh một cái khiến cho không khí trong phạm vi máy dặm chui vào trong miệng. Rồi một làn khói đen từ trong cái miệng to của con cự mãng phun ra. Cú phun của nó không ngờ vượt qua khoảng cách 10 trượng tới thẳng chỗ Lạc Bắc đang đứng. Phục, phục, phục. Con cự mãng phun ra một cái khiến cho các chạy đá bay. Lạc Bắc nhìn thấy con cự mãng hút khí rồi phun ra liền lập tức hiểu thêm một chút về câu nói trong cuốn sách cổ kia. Con cự mãng phun làng sương mù màu đen tản ra kình khí rất mạnh. Đồng thời còn có cả những nhánh cây và đá núi vừa bị nó hút vào trong đó kèm theo nọc độc đen xị rơi xuống đất chẳng khác gì cung tiễn. Trong nháy mắt mặt đất đen kịch giống như được phủ một lớp nhựa đường. Bình thường mãng xà càng to càng không có độc nhưng hơi thở của con này lại độc như vậy chứng tỏ đúng là dị chủng. Lạc Bắc mới nhìn thấy con cự mãng ngẩng đầu giống như muốn bay lên thì biết không ổn. Hắn liền vọt ra mấy chục trường, nhưng mắt thấy mặt đất nơi mình vừa đứng trong nháy mắt xuất hiện nhiều lỗ thủng và một lớp giải đen thì rùng mình. Phu Con cự mãn lại phun ra một làn hơi nữa. Dường như con cự mãn này đã thông linh trí cho nên khi lạc bắc còn chưa dừng lại, mới xuất hiện ý nghĩ đó thì một vần đen kịch lại lao tới. Không ngờ nó còn giữ lại chút khí tức ở trong miệng, chờ khi lạc bắc né tránh thì mới phun ra. Chương 59, Long Đằng Hổ dực, không ổn Mi tâm của Lạc Bắc khẽ giật khí huyết bốc lên cố gắng tránh sang một bên nhưng vẫn bị chậm bị một tia khí đen cuốn lấy. Tia khí đen bay thẳng vào mặt khiến cho Lạc Bắc chực ngất đi mà ngã xuống đất. Con cự mãn rung người thốt lên một tiếng kêu. Hiển nhiên là nó nhìn thấy phun ngã được Lạc Bắc liền có chút đắc chí. Ngay lập tức lớp vẫy trên người nó dương lên không ngờ có vài phần uy thế của giao Long. Con cự mãn màu đen chính là một loại dị thú có tên ô cầu của vùng thục sơn. Trời sinh ra ô cầu đã có lớp vẫy rắn chắc, đào kiếm khó làm cho nó bị thương. Ngay cả hơi thở cũng chứa kịch độc. Tuy nhiên con này gần giống với dao lông lại có được trần trí và uy thế như vậy chắc chắn là do may mắn ăn được dược thảo thần diệu nào đó. Cặp mắt to đỏ như hai cái chuông đồng thấy lạc bắt ngã xuống liền ngẩn cao đầu định nuốt thiếu nữ ngồi trên hàng đầm. Con cự mãn ngẩn dầu lên mà bò về phía trước. Trong suy nghĩ của nó bất cứ sinh linh nào chỉ cần dính phải khói đen của nó liền bị độc đánh chết mà mất hết sinh cơ. Nhưng nó vừa mới định trường đi thì trong khu rừng đã lại vang lên ba tiếng gió rít. Không ngờ vọng niệm thiên trường sanh kinh lại còn có công hiệu này. Hóa ra lạc bắt choáng váng quỳ xuống, ti chấp màu vàng trong khí huyết liền điên cuồng lóe lên, dưới sự rung động của chân nguyên hắn liền tỉnh táo lại. Lượng độc tố bị hút vào liền nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cơ thể. Vọng niệm thiên trường sanh kinh trải tới tầng thứ ba không ngờ ngay cả kịch độc cũng không có tác dụng đối với lạc bắc. Quả nhiên là hữu dụng. Con độc xà chỗ yếu đều có nhưng con trượng mãn này to như vậy không biết chỗ yếu của nó ở đâu. Trước khi ném ba viên đá, lạc bắc đã làm cho chúng trở nên sắc nhọn, hơn nữa đều ném thẳng vào trong miệng của ô cầu. Trong miệng của ô cầu có hai cái răng thật nhọn lóe lên ánh sáng màu làm khiến cho người ta run sợ. Nhưng trong cái miệng của nó lại không có lớp vẫy bao phủ vì vậy mà ba viên đá ném trúng khiến cho miệng của ô cầu tóe máu. Con ô cầu bản tính hung ác lại chưa bao giờ bị như vậy liền rít lên một tiếng rồi điên cuồng hút khí, gần như ngay cả mây trên trời cũng bị nó hút xuống. Nuốt mây phun vụ. Con cự mãn này thật sự sắp tu thành giao lông. Có kinh nghiệm lần trước. Lạc Bắc không dừng lại mà chạy như điên. Hiện tại, Lạc Bắc chạy cực nhanh nhìn chẳng khác gì một viên đạn khiến cho hai luồng hơi đầy uy thế của ô cầu đánh trượt. Liên tục thấy hơi thở của mình không làm gì được Lạc Bắc. Ô cầu lộ rõ sự hung dữ, không ngờ bất chấp thiếu nữ đang ngồi tu luyện trên tảng đá mà bổ về phía Lạc Bắc. Không hay. Thấy đôi mắt to như cặp chuông đồng phát ra khí thế độc ác, Lạc Bắc như muốn nổ tung đầu. Lạc bắc và ô cầu cách nhau một cái hàng đầm chỉ với vài chục trượng, tuy nhiên nhìn đôi mắt của ô cầu, lạc bắc như có cảm giác chỉ trong nháy mắt nó sẽ tới trước mặt mình. Cảm giác vừa mới xuất hiện trong đầu, thân mình ô cầu đã dựng đứng che khuất cả ánh trăng, đồng thời vang lên tiếng răng rắc. Cái âm thanh đó khiến cho người ta có thể cảm nhận được do lực lượng bùng nổ. Trong nháy mắt con ô cầu liền lao về phía trước. Chỉ mới uống mình một cái con ô cầu đã vọt lên mười trượng. bay thẳng qua hàng đầm giống như một ngọn núi rồi đè xuống người lạc bắc. Nếu thật sự là dao lông hay ngũ trảo kim long thì không biết uy thế của nó thế nào. Trong lúc nhất thời thấy ô cầu bay lên giống như một ngọn núi đè xuống người, trong lòng lạc bắc có cảm giác như lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Nếu là giao lông thật thì cũng không phải là đối thủ của sư phụ ta. Nếu thấy sư phụ nhất định nó phải lảng tránh và bỏ trốn chứ đừng nói là một con rắn như ngươi. Gặp phải sư phụ... Có lẽ chỉ một đầu ngón tay thì ngươi đã chết, làm gì dám đứng trước mặt ta mà triết. Chẳng lẽ ta sợ ngươi? Ngay lập tức trong đầu lạc bắc xuất hiện một ý chí cứng cỏi. Được ý chỉ bất khuất kéo lên, chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh trong người y cùng với khí huyết bắt đầu lưu chuyển càng thêm nhanh. Con cự mãn bay lên không đã tới mười trượng, nếu không bị địa hình cản trở chắc chắn nó sẽ đuổi kịp. Chỉ có lợi dụng cây có ngăn cản mới không bị nó đuổi theo. Sau khi hít một hơi, Lạc Bắc liền quay đầu chạy vào trong rừng. Con ô cầu rơi mạnh xuống ở phía sau Lạc Bắc. Cánh rừng xung quanh hàng đầm đều rất rậm rạp, thân hình của ô cầu rất lớn nên không thể đuổi kịp được Lạc Bắc. Loài gì chủng trời sinh này sức lực chắc chắn rất mạnh, không thể trốn được. Phải nghĩ cách làm cho nó bị thương. Nhất thời, Lạc Bắc khó thoát khỏi áp lực của ô cầu, tâm trí lại gặp được một lần rèn luyện. Cảm nhận mình sẽ được ích lợi rất nhiều nên hào khí của hắn sông lên, vừa lao đi vừa nhặt đá trong rừng mà ném. Phục một viên đá sắc nện trúng hốc mắt của ô cầu. Giống như những viên đá trước nó cũng chỉ để lại một vết trắng mờ tuy nhiên con ô cầu đang đuổi theo cũng bị khựng lại. Chẳng lẽ ánh mắt của nó chính là nhược điểm? Trong lúc khí huyết bốc lên, cảm giác của lạc bắt trở nên linh mẫn nên nhận ra được điều đó. Lạc Bắc xoay người vòng qua mấy thân cây gãy sau đó nhặt mấy viên đá rồi nhằm vào mắt ô cầu mà ném. Con ô cầu dường như rất cố kỵ với hai mắt của mình nên rít lên biên cuồng. Tuy nhiên Lạc Bắc làm lại theo cách phun khí của nó mà thường thường nhặt bốn năm viên đá cũng chỉ ném ra hai ba viên. Cho dù có ném cả bốn, năm viên thì trong tay hắn cũng đã nhặt thêm được cả chục viên nữa. Vào lúc ô cầu quay đầu tức giận dường như định vọt lên như vừa rồi thì lạc bắt đột nhiên xoay người ném cả 10 viên đá trong tay vào con mắt màu đỏ của nó. Hơn 10 viên đá được lạc bắt dốc hết sức dồn chân nguyên của vọng niệm thiên trường sanh kinh và đại đạo trực chỉ thúy hư quyết tới cực hạn. Mặc dù không chính xác lắm nhưng trong 10 viên vẫn có hai viên trúng phải mắt trái của ô cầu. Ngay lập tức con mắt của ô cầu nổ tung, chảy đầu máu. Con mắt của nó đúng là chỗ yếu điểm. Ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu, còn chưa kịp vui sướng, Lạc Bắc đã nghe thấy một tiếng rít thật to. Trong nháy mắt, ánh trăng và không khí xung quanh dường như bị hút vào trong miệng ô cầu, ngay cả ánh trăng cũng tối hẳn đi. Trên người con ô cầu những cái vẫy màu đen như nổ tung. Cả thân hình to lớn của nó điên cuồng lao tới. Trên đường đi, những cái vẫy của nó chặt đứt cây cối, các đá bắn ra tứ tung xuyên qua cả thân cây. Ô cầu tu luyện nhiều năm nhưng con mắt bị thương nặng đã làm cho toàn bộ hung tính của nó nổi lên. Trong lúc lao nhanh về phía lạc bắc, cái đuôi to của nó còn quất gãy cây cối mà giáng xuống người hắn. Dựa vào sức lực ta kém nó quá xa, không chạy thoát. Trong nháy mắt, lạc bắc đã thấy ô cầu chỉ còn cách mình chưa tới ba trượng. Với cái khoảng cách này chỉ cần bổ nhào về phía trước là có thể hoàn toàn cuốn lấy hắn. Nhưng đúng vào lúc này. Lạc bắt đột nhiên thấy có một sợi dây to bằng cánh tay đột nhiên từ trên mấy cây đại thụ bò xuống mà cuốn lấy ô cầu. Trong núi, những loại dây leo to bằng cánh tay đều vô cùng dẻo dai, dao khó chặt đứt được. Con ô cầu rít lên điên cuồng. Năm sáu cái dây leo to bằng cánh tay đều bị nó bứt đứt, tính cả cái cây đại thụ bị dây leo cuốn vào cũng vang lên tiếng nổ. Chẳng qua trong lúc con ô cầu bị ngăn cản đủ cho Lạc bắt bỏ nó xa thêm vài chục trượng. Con ô cầu bước đứt được mấy cái dây cũng không vội đuổi theo lạc bắc mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh. Một bóng hình yếu điệu từ trên không trung bay xuống nhẹ nhàng như một sợi tơ màu vàng nhạt. Cuối cùng thì cô ấy cũng tỉnh dậy. Trong nháy mắt lạc bắc phát hiện ra đó chính là thiếu nữ trên hàng đầm. Nhìn khuôn mặt xinh như vẻ của thiếu nữ, trong lòng lạc bắc chỉ có một cụm từ chim sa cá lặng mà thôi. Thái thúc cũng có sự thanh cao thoát tục nhưng khuôn mặt có chút anh khí. còn người thiếu nữ này thì lại hoàn toàn khác da thịt của nàng hết sức mịn màng hiện tại nhìn con ô cầu gần như tu thành dao lông ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm đôi lông mày của nàng hơi cau lại dường như có chút lo lắng tuy nhiên nhìn đôi lông mày của nàng cau lại càng khiến cho nàng thêm quyến rũ nếu cô ấy lớn tuổi hơn chút nữa chắc chắn sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành Mặc dù Lạc Bắc còn nhỏ tuổi cũng không hiểu hết được sự phong tình nhưng chỉ nhìn thiếu nữ nhíu mày cũng chợt nảy ra cái suy nghĩ đó. Cẩn, cẩn thận. Đột nhiên, thiếu nữ mặc áo vàng liếc mắt nhìn Lạc Bắc, trong mắt có chút gì đó lo lắng. Chương 60, huyết nhục sinh đằng, nàng cũng giống như lạng hàng sư huynh, cũng hơi nói lấp. Ý nghĩ mới lóe lên trong đầu lạc bắc thì một tiếng rít dài vang lên. Trong ánh mắt lạc bắc liền thấy một thứ gì đó tối đen quét ngang không trung kéo theo một cơn gió. Con ô cầu ngẩng đầu phun ra hai đám mây đen về phía thiếu nữ nhưng cái đuôi to như thùng nước của nó lại cuốn về phía lạc bắc. Con ô cầu này cũng đã có một chút lòng uy nhưng hiện tại phải lấy một địch hai. Hiện tại cái đuôi của con ô cầu chẳng khác gì một cây đại thụ đập vào người lạc bắc. Tuy nhiên hiện tại đối với Lạc Bắc mà nói thì thoải mái hơn so với vừa rồi. Lạc Bắc chỉ nhảy lên một cái cây rồi đạp mạnh một cái đã vọt ra ngoài cả chục trường. Còn thiếu nữ vừa tránh thoát được hai lạng hơi thở của ô cầu thì ánh mắt như muốn nói, ta không có gì đáng lo, ngươi hãy cẩn thận. Thiếu nữ kia cũng nhìn Lạc Bắc thấy hắn không sao, hai tay nàng rung lên liền có một vần sương mù màu xám bay tới đầu ô cầu. Đây là cái gì? Lạch bắt ngưng thần nhìn thì phát hiện ra làn sương mù màu trắng của cô gái dường như là bột phấn còn cụ thể là cái gì thì không thể nhìn rõ. Lại một tiếng rít dài vang lên. Con ô cầu lắc đầu lại bổ vào làn sương mù kia, có điều lần này nó không phun khí độc mà chỉ hít không khí vào bụng rồi dùng hết sức phun ra. Cú phun của nó khiến cho không khí phát ra tiếng nổ chẳng khác gì tiếng sấm. Không hay. Con cự mãn không ngờ còn có một đòn này. Lạc Bắc nhìn thấy ô cầu phun ra hơi thở, toàn thân liền co lại. Khi hắn có phản ứng thì ô cầu không ngờ lợi dụng máu thịt trong người và xương cốt để nén ép không khí mà phun ra. Hơi thở của nó giống như một viên đạn pháo vô hình nổ tung trong không trung. Thiếu nữ mặc dù tránh được nhưng cũng bị gió mạnh thổi bay. Mắt thấy thiếu nữ bị nguy, Lạc Bắc không lùi mà lại tiến tới, vọt đến bên cạnh ô cầu. Tay hắn liên tục nhặt núi đá mà ném vào con mắt khác của nó. Cái đầu trắng to như một cái bồ chợt xuất hiện trước mặt Lạc Bắc. Không ngờ con ô cầu lại đoán trước Lạc Bắc phải làm như vậy. Vì thế mà khi hắn vừa mới ném mấy viên đá, nó liền vòng lại định đớp Lạc Bắc. Ba viên đá của Lạc Bắc nền trúng miệng ô cầu làm tung lên một làn máu. Nhưng ô cầu không hề dừng lại. Lạc Bắc trùng mình, khí huyết trong cơ thể cũng cảm nhận được sự nguy hiểm mà vận động cực nhanh. Sau khi tung người, Lạc Bắc vọt lên trời rồi lao đi được vài chục trượng. Nhưng con ô cầu đã chuẩn bị trước khiến cho lực lượng và uy thế của nó trong nháy mắt bộc phát. Lạc Bắc vừa mới nhảy được lên không trung mấy trượng thì đã thấy hai cái mép của nó tới trước mặt mình mà khép lại. Một tiếng động vang lên. Hai cái quai hàm khi khép kín phát ra âm thanh khiến cho người ta sẩn tóc gáy. Hơi thở tanh hôi của nó khiến cho Lạc Bắc không mở mắt ra được, tuy nhiên cú đớp của nó còn cách nửa trượng chưa trúng vào Lạc Bắc. Do nó chỉ còn một con mắt cho nên cảm giác khoảng cách không chính xác lắm. Lạc Bắc vẫn còn trong không trung, trong đầu lóe lên suy nghĩ như vậy. Trong nháy mắt khi tỉnh táo, Lạc Bắc chỉ thấy thân thể của mình gần như sát với con mắt màu đỏ hồng trước mặt. Trong tay Lạc Bắc vẫn còn một viên đá vẫn chưa ném. Chẳng hề suy nghĩ, Lạc Bắc dùng hết sức lực toàn thân ném mạnh vào con mắt đỏ hồng của con thú. Một tiếng nổ vang lên, con mắt đỏ hồng của ô cầu nổ tung như bóng bóng. Hai con mắt của nó mù rồi. Không biết có chạy thoát không? Cả hai suy nghĩ đó nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lạc Bắc. Mặc dù trong nháy mắt đánh nát một con mắt của ô cầu nhưng cái miệng rộng của nó cũng há ra mà đớp lấy Lạc Bắc. Lạc Bắc đang lơ lửng trong không trung không có đường xoay chuyển thì làm sao mà tránh được. Nhưng đúng vào lúc này một bóng người màu vàng nhạt bay tới. Lạc Bắc chỉ cảm thấy ngực mềm nhũng rồi toàn thân vọt lên không trung mà vượt qua khoảng cách mấy trường. Mùi thơm sọc vào mũi của hắn Hóa ra trong lúc gấp gáp cô gái đã vọt tới ông lấy lạc bắc mà lao ra ngoài Khuôn mặt xinh xắn trước mặt hắn có chút kinh hãi Tuy nhiên mùi thơm thì lại giống như mùi hoa trong veo thấm vào ruột gan Đây là cái gì? Đúng lúc này, lạc bắc phát hiện bàn tay thiếu nữ rung lên Một làn sương mù màu hồng trong nháy mắt tản ra kéo theo một mùi hương bao phủ cả khu vực rừng núi bên hàng đầm Không, không được, nói chuyện Nghe thấy Lạc Bắc hỏi, thiếu nữ hơi lắp bắp nói câu đó rồi lại đưa Lạc Bắc tránh xa hơn một chút. Chợt cái đầu rắn to lại xuất hiện ở chỗ hai người vừa rồi mà đớp mạnh một cái. Hai mắt của con cự mảng đã bị mù. làn sương mù màu hồng này chỉ để che giấu hơi thở của chúng ta không có nó cảm giác. Lạc Bắc liền hiểu ra. Con ô cầu đớp trượt lên rít lên. Lạc Bắc nín thở nhìn thấy trong ánh mắt của con ô cầu bị Lạc Bắc làm cho mù không ngờ xuất hiện bẫy. Tám cái dây màu tím. Những cái dây đó đầu tiên rất nhỏ nhưng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã to bằng ngón trỏ. Nhìn sợi dây nhanh chóng dài ra từ trong máu thịt đúng là ghê người. Cho dù lạc bắt chỉ hơi nhìn nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấn lạnh. Cái cảnh tượng một sợi dây dài ra từ trong mắt rõ ràng là vô cùng đau đớn. Chỉ thấy con ô cầu rít lên một tiếng, toàn thân nó rung rẩy cực mạnh. Mài đầu lên mặt đất không để ý tới máu thịt đang chảy đầu mà chỉ muốn cắt đứt toàn bộ mấy cái dây đó. Với sức lực của ô cầu chỉ mới cò sát một lúc khiến cho những sợi dây mới mọc ra trong mắt liền bị mục nát. Tuy nhiên sợi dây bị đứt không hề chết mà vẫn tiếp tục mọc ra. Trong lúc nhất thời ô cầu gần hóa thành dao long liên tục trích lên mài đầu xuống đất, đồng thời toàn thân dãy dù khiến cho đá núi tung bay, sóng không khí tản ra ngập trời. Chẳng khác nào có hai cánh quân đang giao chiến trong khu rừng này. đây là do cô ấy dùng pháp thuật cô đã tu luyện tới cảnh giới ngự không tu vi chắc chắn cao hơn so với ta nghĩ tới mấy đám dây khổng lồ ngăn cản con ô cầu lúc đầu lạc bắc liền có suy nghĩ như vậy nhưng đúng vào lúc này lạc bắc lại cảm nhận có một bàn tay đang nắm lấy mình thân thể của thiếu nữ đang dính sát vào người hắn hơi run run nhất thời lạc bắc hiểu ra đây là lần đầu tiên dùng pháp thuật đối địch nhìn thấy nàng kinh hãi như vậy hắn cũng không đành lòng Mắt thấy con ô cầu điên cuồng như vậy cũng không biết nó còn có thần thông gì không. Nhưng nếu nó phát hiện ra vị trí hai người thì chỉ với việc nén ép không khí như vừa rồi cả hai đều nguy hiểm. Vì vậy mà Lạc Bắc cũng không thể lên tiếng, đành phải vỗ nhẹ lên vai thiếu nữ. Con cự mãn gào thét khiến cho núi đá bay tứ tung. Tuy nhiên dưới cảnh tượng như vậy, tâm ý của hai người tương thông với nhau, thiếu nữ hiểu được ý của Lạc Bắc nên cũng từ từ bình tĩnh lại. đám dây màu tím liên tục sinh sôi con ô cầu liều mạng quay cuồng khiến cho đầu nó gần như bị mại nát nhưng đám dây vẫn liên tục dài ra không chỉ ở hốc mắt mà còn cả trên mặt nó đám dây đó dường như lấy máu thịt của nó mà sống nên liên tục tiêu hao sức lực của ô cầu chưa tới nửa nén nhang thể lực của ô cầu cũng yếu đi đồng thời thân hình của nó cũng thôi quay cuồng mà chỉ nằm đó co giật coi như kết quả đã định lạc bắc nhìn thấy ô cầu thì nghĩ vậy thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạc cũng đưa hắn bay xuống trận kịch đấu này dường như đã tiêu hao rất nhiều khí lực của thiếu nữ tuyệt sắc khi hạ xuống đất nàng đứng thở hổn hển lạc bắc nhận thấy trên trán và cổ của nàng cũng thấm một lớp mồ hôi trong suốt mùi hương thoang thoảng quẩn xung quanh người nàng ngay cả mồ hôi cũng có mùi hương đa đa tạ tạ ơn ngươi vào lúc lạc bắc hơi sững sờ thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt lại lắp bắp nói với hắn cô ấy cao thật sau khi rơi xuống đất lạc bắc mới phát hiện ra thiếu nữ có vóc dáng cao gầy không ngờ sấp xỉ với hắn hắn đang định trả lời thì đột nhiên lắp bắp kinh hãi con ô cầu lại ngẩng đầu lên nhưng nghe được thanh âm của thiếu nữ mà phát hiện ra phương vị của họ nó liền bổ tới nhưng một tiếng nổ vang lên giống như cả ngôi nhà bị sập Thân hình nặng nề của nó dán xuống mặt đất làm bốc lên một đám bụi. Nó không còn sức cử động nữa. Phu. Lạc bắt thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi quay đầu lại thì thấy thiếu nữ đã đi về phía ô cầu. Bàn tay nhỏ bé của nàng dơ lên nhưng nét mặt thì dường như không đành lòng, muốn bỏ đi pháp thuật mà mình đã sử dụng. Ngươi muốn tha cho nó. Lạc bắt hơi do dự kéo tay áo của thiếu nữ. Con cự mãn này không biết là thứ gì chủng gì mà lại gần tu thành giao lông. Hơn nữa hơi thở và nọc độc của nó rất nguy hiểm, nếu ngươi muốn buông tha cho nó thì cũng đừng tới quá gần. Đây, đây là ô cầu. Thiếu nữ lắc đầu, ta cũng không muốn thả. Cho dù muốn tha, ta, ta cũng không biết cách dừng lại pháp thuật tử lạc đạn sinh trưởng. Ô cầu. Lạc bắt giật mình còn chưa kịp hỏi thiếu nữ chẳng phải muốn thả nó thì đã thấy hai tay nàng giật giật. một làn pháp lực dao động liền tản ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện